chương hai trăm linh ba thượng phẩm bảo khí cao tầng tranh luận một chương hai trăm linh ba thượng phẩm bảo khí cao tầng tranh luận một linh tịch đại điện bên trong b ạ c h băng ánh mắt t ừ trên thùng gỗ thu hồi chậm rãi rơi vào tự giai văn trên thân thanh lanh con mắt bên trong không có quá nhiều gọn sóng ngựa khí bình thản mở miệng đây là chấn nhạc phong chủ vừa vặn đưa tới một kiện thượng phẩm bảo giáp chế tạo là nam tử sử dụng ngươi c h ờ một lúc cho cảnh nhi đưa đi đi. tự giai văn nghe vậy đầu tiên là x ư n g sở con ngươi có chút co bảo chật trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu không cách nào lắng lại thượng phẩm bảo giáp nàng gần như muốn hoài nghi mình lỗ thai phải biết tại binh khí hệ thống bên trong giáp trụ loại phòng ngự bảo khí vốn là so công kích hình bảo khí càng thêm chân quý khó được tiến công bảo khí còn có thể bằng vào chiêu thức đền bù uy lực có thể phòng ngự bảo giáp nhưng là bảo mệnh căn bản nhất là thượng phẩm bảo giáp có thể chống cự chân khí cảnh cường giảm một kích toàn lực giá trị liên thành đừng nói phổ thông đệ tử chính là tông môn bên trong đông đảo t r ư ở n g lão cũng chỉ có giải giáp mấy người có thể nắm giữ thượng phẩm bảo giáp có rất nhiều bằng vào hiển hách công tích hoặc là thâm hậu tư lịch lấy được ban thưởng có rất nhiều tự thân cơ duyên vật được liên bây giờ mặc trên người cũng chỉ là một kiện trung phẩm bảo giáp mặc dù có thể chống cự nạp khí cảnh cấp độ công kích nhưng còn xa không bằng thượng phẩm bảo giáp lực phòng ngự kinh người nàng tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ vậy mà lại đem như vậy một kiện t r â n phẩm ban cho dương cảnh cái kia nhập môn không bao lâu tiểu sư đệ trong lòng đen tị giống như nước thủy triều vào tới nhưng tự giai văn rất nhanh đẻ xuống phần ân tình này tự không người đáp là sư phụ đệ tử minh mạch cái này liền cho tiểu sư đệ đưa đi mạch băng nhẹ nhàng ư một tiếng đưa tay sửa sang ống tay á o ta còn muốn đi chủ phong một chuyến cùng môn chủ cùng với các mạch phong chủ bàn bạc chút sự tình ngươi xong xôi việc này liền tự mình a n bài đi dứt lời liền cất bước hướng về đi ra ngoài điện tay áo hất lên nhẹ lưu lại một cỗ nhàn nhạt trong phân tự d a i văn chờ sư phụ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài điện mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra bước nhanh đi đến hòm gỗ phía trước nàng vươn tay đầu ngón tay chạm đến gỗ lim nắp hòm có thể cảm nhận được vật liệu gỗ nặng nghề cùng lạnh bước nhẹ nhàng bén lên nắp hòm một cỗ nhàn nhạt bảo quang từ trong giường tràn ra phản chiếu gương mặt của nàng đều nổi lên một tầng ôn nhuận g i ữ bên trong g ư ờ n g gỗ bộ phủ lên mềm dẻo màu đen b ạ n đùng chính giữa mang lấy một cái tinh xảo gỗ chính là kiện k í a thượng phẩm bảo giáp bảo giáp toàn thân có màu bạc sẫm chất liệu ngọc cũng không phải ngọc sắt cũng không phải sắt mặt ngoài mơ hồ lưu chuyển lên tinh mịn đường vân đó là một loại pháp trận phòng ngự không cần thôi động liền có thể tự chủ hộ chủ nó chế tạo dán vào thân hình thoạt nhìn càng giống là một kiện nội giáp mỏng như cánh b è lại có thể rõ ràng cảm nhận được c ầ n chứa trong đó kinh người lực phòng ngự bên ngoài chỉ cần khoác lên bình thường quần áo liền có thể hoàn mỹ che lấp không dễ làm người khác chú ý tự g a i văn dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút bảo giáp mặt ngoài chỉ cảm thấy xúc tu lạnh vất mà tính chất cứng cỏi vô cùng đầu ngón tay chuyển đến một cô y ê u ớt phản lực h i ể n nhiên lực phòng ngự cực m ạ n h trong lòng nàng lại là một trận đen tị nếu là mình có thể nắm giữ như vậy một kiện thượng phẩm bảo giáp ngày sau đi ra ngoài lịch luyện hoặc là cùng người chiến đấu liền nhiều một tầm t i ê n lớn bảo đảm có thể nghĩ lại sư phụ nói không sai cái này bảo giáp là nam tử chế tạo rộng eo hẹp s á c thực không thích hợp thân hình của mình cưỡng ép mặt ngược lại sẽ ảnh hưởng hành động nàng ở trong lòng yên lặng bản thân quyết bảo sư phụ cũng không phải là bất công chỉ là bận tận kỳ dụng mà thôi mà còn dương cảnh hiện tại mặc dù thiên phú xuất chúng nhưng tu vi dù sao còn tại thực khí cảnh căn cơ chưa ổn lần trước cùng sở vân hải quyết chiến càng là bị thương không nhẹ cái này thượng phẩm bảo giáp đối hắn mà nói tác dụng xa so với chính mình lớn hơn nói không chừng ngày sau gặp phải nguy hiểm liền có thể bằng cái này bảo giáp giữ được tính mạng như vậy suy nghĩ một chút trong lòng mất cân bằng liền tiêu tán hơn phân nửa chỉ còn lại đối tiểu sư đệ mấy phần ghen tị cùng mong đợi tự gia văn nhẹ nhàng khép lại nắp hỏm quay người đi ra đại điện đi tới linh tịch quảng trường bên trên nàng ánh mắt quét qua đối với cách đó không xa hai cái ngay tại luyện quyền nội môn đệ tử vẫy vẫy tay hai người các ngươi tới một chuyến hai tên đệ tử kia thấy thế vội vàng dừng lại động tác bước nhanh chạy đến tự giai văn trước mặt k h ô n g mình hành lễ gặp qua đại sư tỷ đ ổ i theo ta đem cái dương này chuyển tới sườn núi thanh tứ hào viện tự giai văn đem hai người kêu vào trong điện chỉ chỉ bên chân gô lim hồng gỗ lim hoàng gỗ ngự khí thanh lãnh nàng đường đường linh tịch phong đại sư tỷ nếu là đích thân ôm dương cho một sư đệ đưa đồ khó tránh quá mức mất thể diện để đệ tử khác chân chạy không có gì thích hợp bằng nghĩ đến sư phụ để chính mình đến đ ư ờ cũng là cân nhắc đến điểm này sư phụ khẳng định cũng không muốn ôm dương chạy tới chạy lui là đại sư thị hai tên đệ tử cùng theo lên đáp liên hội vàng tiến lên nâng lên h n gỗ h n gỗ không tính đặc biệt lớn hai người nâng lên cẩn thận từng ly từng tí hướng về sườn núi phương hướng đi đến tự giai văn theo sát phía sau bộ pháp thong dòng một đường hướng về thành tứ hào viện bước đi tự giai văn đưa tay sờ lên ngực của mình cảm thụ được bên trong kiện kia trung phẩm bảo giáp nếu không phải trong dương thượng phẩm bảo giáp là nam tử chế tạo nàng đều nghĩ đến muốn hay không tới một cái thầy xà đổi cột đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút nàng mặc dù không có thượng phẩm bảo giáp nhưng loại hình khác thượng phẩm b ả o khí hay là có m ấ y món lúc chạm vào tối ánh nắng chiều xuyên thấu qua linh tịch phong rừng tây tung xuống loang lổ quang ảnh dương cảnh t ư ất cấp phòng luyện công đi ra toàn thân nội khí đã bình phục chỉ là trên trán còn mang theo một ít mỏng mồ hôi ánh mắt lại so lúc đến càng thêm sáng tỏ trải qua một buổi chiều khổ tu đoạn nhạc ấn độ thuần thục lại tinh tiến không ít thể nội nội thương cũng khỏi hắn không ít cái này để tâm tình của hắn đặc biệt dễ chịu vừa bước vào nội môn đệ tử cư trú khu vực dương cảnh liền nhìn thấy chính mình cửa sân phía trước ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc chính là đại sư tị tự g a i văn nàng vẫn như cũ mặc xanh nhạt trang phục dựa nghiêng ở cửa sân phía trước cây n g o ạ già bên dưới thần xác lạnh nhạt đầu ngón tay vô ý thức vạch qua bên cạnh gỗ lim hoặc gỗ dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ đại sư này tỉ tìm chính mình tần số có phải là quá cao chút nghe lâm tử hành phong hạ bọn họ nói tự gia văn t ừ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất k i ế n mỹ ngày bình thường trừ tu luyện chính là xử lý trong phong công việc cứ ít cùng người xã giao làm sao chính mình khoảng thời gian này lại luôn có thể nhìn thấy nàng hắn bước nhanh đi lên trước mới nhìn rõ tự g i văn dưới thân ngồi cũng không phải là hòn đá mà là một cái trạm trổ tinh xảo gỗ lim h o ặ gỗ dương cảnh liền vội vàng không lời hành lễ ngữ khí cung kính gặp qua đại sư tỷ không biết đại sư tỷ chờ đợi ở đây có thể là có chuyện gì muốn phân phó tự d a i văn từ dưới tảng cây ngoài đứng lên v ô vô và tháo bên trên nhiễm lá cỏ d ơ chân lên nhẹ nhàng đá đá bên chân gỗ lim hoặc gỗ ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn nhưng lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khó chịu sư phụ để ta cho ngươi mang đổ tới mở cửa nhanh dương cảnh theo nàng ánh mắt nhìn hướng cái tia chạm chỗ tinh xảo h o ặ gỗ trong lòng hiếu kỳ càng lớn vội vàng khẽ gật đầu từ trong ngực lấy ra đồng cao chìa khóa bước nhanh về phía trước mở ra trên cửa viện hóa đồng nhẹ nhàng đẩy ra hai phiến cửa gỗ hắn quay người liền muốn đi chuyển hỏng gỗ mới vừa đi tới d ư ơ n g một bên không lưng cổ tay lại bị tự giai văn đưa tay ngăn cản ta tới tự giai văn âm thanh so bình thường hơi thấp mấy phần g ò má nổi lên một vệt đỏ hửng nhàn nhạt liền chính nàng đều không có phát giác nàng vừa rồi có thể là trực tiếp ngồi tại cái này trên thùng gỗ chờ dương cảnh nếu để cho hắn đến chuyển chẳng phải là tương đương mặt của hắn muốn xích lại gần chính mình ngồi qua địa phương nghĩ như vậy nàng không đợi dương cảnh phản ứng liền không lưng đưa ra hai tay vững vàng nâng h ỏ n gỗ hai bên chương á i này n g hai trăm lẻ n ba thượng phẩm bảo khí cao tầng tranh luận hai chương hai trăm lẻ ba thượng phẩm bảo khí cao tầng tranh luận hai nàng trực tiếp đem hỏng gỗ chuyển vào trong viện lưu lại dương cảnh đứng tại chỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng đại sư tỷ hôm nay tựa hồ có chút k h á c t h ư ờ n g trong ngày thường mặc dù thanh lãnh nhưng cũng không đến nỗi ngay cả sư để sư đệ chuyển cái dương đều muốn ngăn cản nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lắc đầu hai người đóng lại cửa sân ngăn cách bên ngoài đi qua đệ tử quăng tới hiếu kỳ ánh mắt tự giai văn đem hòm gỗ mang tới phòng chính nhẹ nhàng đặt ở dựa vào tường trên bàn bắt tiên mặt bàn bị ép tới có chút chầm xuống dương cảnh theo sát phía sau đi vào nhà con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn bắt tiên hòm gỗ nhịn không được mở miệng hỏi lại s ư thị trong này chứa là cái gì làm phiền ngươi đặc biệt đi một chuyến đưa tới tự giai văn lường hắn một cái đưa tay chế trụ hòm gỗ đồng trừ nhẹ nhàng vẫn lên chính mình nhìn liền biết nắp hòm mở ra nháy mắt một sợi n u hòa bạo quăng từ trong g ư ơ n g tràn ra phản chiếu trong phòng sáng dỡ mấy phần dương cảnh lúc này xích lại gần đầu gần như muốn áp vào d ư ơ n g một bên chỉ thấy bên trong d ư ơ n g gỗ bộ phủ lên mềm dẻo màu đen và nhung chính giữa mang lấy một cái nhỏ nhắn gô môn giá áo phía trên treo một kiện màu bạc sấm bảo g i á p bảo g i á p toàn thân bóng loáng ngọc cũng không phải ngọc sắt cũng không phải s ắ t mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mị đường vân xem xét liền biết nhất định không phải p h à m vận dương cảnh trước mắt nháy mắt sáng lên trong lòng dâng lên từng trận rung động hắn mặc dù đối bảo khí phẩm cấp thiếu hụt đầy đủ nhận biết nhưng cũng có thể nhìn ra cái này bảo rác bất p h ẳ n sư phụ bạch băng từ trước đến nay tích chữ như vàng chớ nói chi là ban thưởng bảo vật chỉ khi nào xuất thủ tất nhiên là giá trị liên thành chân phẩm lần trước cốt ngọc đan vẫn tâm đan chính là chứng minh hắn vô tay đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bảo giáp mặt ngoài chỉ cảm thấy xúc tu lạnh v ố t mật mà tính chất cứng cỏi vô cùng đầu ngón tay chuyển đến một cô y ê u đ ớt phản lực hiển nhiên lực phòng ngự cực mạnh hắn bây giờ mặc dù tu luyện bất phôi c h â n công nhục thân cường độ vượt xa cùng giai đại tử nhưng môn công pháp này cũng không phải là vật năng đối mặt cảnh giới cao hơn cường giảm ộ t kích toàn lực hoặc là ẩn chứa đặc thù lực lượng công kích vẫn như c ũ khó mà chống cự nếu là có thể mặc vào cái này bảo giáp hắn phòng ngự không thể nghi ngờ có thể nâng cao một bước ngày sau cùng người chém giết hoặc là đi ra ngoài lịch luyện cũng nhiều một tầng bảo mệnh sức mạnh chỉ là cái này bảo giáp đến t ổ i cùng là cấp bậc gì bảo khí hắn cuối cùng xuất thân ngư hàm luyện nội tình nông cạn t ầ m mắt có hạn nhất thời khó mà p h ả n đoán một bên tự d a i văn nhìn xem hắn yêu thích không b u n g tay răng dấp trong mắt l ó e lên một tia khó mà che giấu ghém thị n g a khí lại ra vẻ bình thản mở miệng đây là một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc nội giáp dương cảnh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là khó có thể tin k ế p sợ hắn dù cho lại thiếu hụt thưởng thức cũng nghe qua thượng phẩm bảo khí uy danh huyền chân môn bên trong chính là một chút tư lịch thâm hậu trưởng lão cũng chưa chắc có thể có một kiện thượng phẩm bảo giáp không nghĩ tới sư phụ vậy mà lại đem chân q u ý như thế bảo vật ban cho chính mình tự giai văn khẽ gật đầu nói bổ sung thượng phẩm bảo giáp phòng ngự đủ để chính diện chống cự chân khí cảnh cường giảm một kích toàn lực thời khắc mấu chốt có thể cứu n g ư ờ i một mạng không có tình huống đặc biệt nhất thiết phải tùy thân e o không thể tùy tiện gặp người để tránh đưa tới phiền p h i không cần thiết dương cảnh ngay vậy vội vàng trịnh trọng khẽ gật đầu trong lòng tràn đầy cảm kích đệ tử minh mạ đa tạ sư phụ hậu ái cũng đa tạ đại sư tỷ đặc biệt đưa tới tự giai văn xô u tay ngữ khí khôi phục ngày xưa thanh lãnh đồ vật đưa đến ta đi trước dứt lời liền quay người hướng về ngoài phòng đi đến không có lại dừng lại thêm dương cảnh vội vàng theo tới cửa sân không người đưa tiễn đại sư tỷ đi t h ô n g thả đưa đi tự giai văn về sau dương cảnh không kịp chờ đợi quay người trở về nhà chính cẩn thận từng ly từng tí đem hòm gỗ bên trong bảo giáp lấy ra ngoài bảo giáp vào tay nhẹ như không có vật gì so hắn tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng phải nhiều nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó nặng nề lực phòng ngự hắn lúc này cởi xuống trên thân màu trắng trang c h ụ c đem cái này màu bạc s ấ m nội giáp tiếp h thân mặc vào bảo giáp dán vào thân hình phản phất lượng thân định chế đồng dạng không có chút nào trói buộc cảm giác chỉ t r u y ề n đến một tia nhàn nhạt ý lạnh theo làn da lan c h ẳ n g ra hắn một lần nữa mặc vào áo khoác hoạt động một chút tay chân vô luận là nắm tay r a chân hay là chẳng chọc xê dịch đều không chút nào ảnh hưởng động tác phản phất kiện tia thượng phẩm bảo giáp căn bản không tồn tại đồng dạng dương cảnh túi đầu nhìn một chút ngực của mình áo khoác phía dưới bảo giáp hình dáng như ẩn như hiện lại không dễ bị người phát giác có món bảo vật này lại thêm bất phôi chân công nhục thân phòng ngự hắn cảm giác an toàn nháy mắt kéo căng huyền c h â n môn chủ phong đỉnh núi chủ phong đại điện trong bầu không khí trang nghiêm túc mục đỉnh điện treo to lớn linh đèn tản ra nhu hòa mà cố định qua mang đem tám tấm trên ghế ngồi thân ảnh chiếu d ọ i đến rõ ràng rõ ràng môn chủ tào chân ngồi ngay nắn g thượng thủ lê hoa một ghế bành bên trên bảy mạch phong chủ cùng thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên chia nhau ngồi hai bên mỗi người thần sắc đều mang mấy phần ngưng trọng tào chân ánh mắt đảo qua trong điện mọi người chậm mọi n g phủ sơn đại Bỉ đã kết thúc, trải qua tông môn thảo lần này chọn lựa trọng điểm t à i bồi đệ tử tổng cộng ba mươi ba người đều là chủ phong cùng bảy mạch bên trong tinh anh nhân tài kiệt xuất bảy mạch phong chủ cùng âu dương kính hiên nghe vậy đều là khẽ gật đầu bày tỏ cho phép những đệ tử này đều là tông môn tương lai nền tảng trọng điểm t à i bồi là phải có nghĩa b ấ t quá tào chân lời nói xoay chuyển n g a khí nhiều hơn mấy phần trị trọng mặc dù cùng là trọng điểm t à i bồi nhưng tông môn tài nguyên cuối cùng có hạn nhất là đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện như cực phẩm bạc đan ngàn năm đại dược đảng cấp cao phòng luyện công quyền sử dụng chờ không cách nào chia để ử bởi vậy c ầ tại cái này ba mươi ba người bên trong lại phân nặng nhẹ tập trung tài nguyên nâng đỡ lớn nhất tiềm lực người hắn có chút dừng lại ánh mắt rơi vào phía dưới trên thân mọi người gàn tương trữ nhất là sở vân hải cùng dương cảnh hai người cùng là phù sơn đại bị đ ặ t song song thứ nhất thiên phú c h ắ c tuyện tiềm lực vô tận nhưng tông môn đỉnh cấp tài nguyên chỉ có thể dốc hết sở hữu bồi dưỡng một người trong đó để nó mau chóng trưởng thành là tông môn trụ cột cho nên hôm nay triệu tập c h ư vị chính là muốn bàn bạc cái này tông môn số một trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đến tột cùng nên định là sở vân hải hay là dương cảnh việc này liên quan đến tông môn tương lai h ư n g ly cực kỳ trọng yếu tiếng nói vừa ra trong điện rơi vào ngắn ngủi trầm mặc vân hy phong chủ chu vân y gì trước tiên mở miệng nàng bưng lên trên bàn chén trà nhấp vào miếng chậm rãi nói ra sở vân h ả i cùng dương cảnh đều là trăm năm khó gặp thiên tiêu bây giờ tại các mạch đại sư minh phía dưới hai người này không thể nghi ngờ là đáng giá nhất t à i bồi chỉ là hai người thực lực tương đương trước đây tại phủ sơn đại bị quyết chiến bên trong chiến đến cân sức nang tài liền môn chủ đều không thể không xuất thủ hòa giải tuyên bố thế hỏa bây giờ muốn theo trong hai người phân ra chủ thứ xác thực không dễ mọi người nhộn nhịp gật đầu sở vân hải chiến thể cùng căn cốt dương cảnh tốc độ phát triển cùng nhiều môn chân công đồng tu đều là riêng phần mình điểm nhấp nháy nhất thời khó mà lựa chọn ta đồng ý tuyển sở vân hải phần dương phong chủ tạ huyền mở miệng nói ra âm thanh to phá b ỡ trong điện yên lặng hắn d á n g người khôi ngô tính tình cương liệt giờ phút này trong mắt tràn đầy chắc chắn sở vân hải chính là thực sự nhị đằng căn cốt độ tính cực cao tốc độ tu luyện có thể so với nhất đằng căn nuốt bản thân đã là thiên tiêu càng khó hơn chính là hắn còn thức tỉnh chiến thể lúc chiến đấu có thể bộc phát ra vượt xa cùng gia chiến lực vực này thiên phú đã cao đến không hợp t h i thưởng tạ h u y ề n đ ả o mắt mọi người ngữ khí càng thêm trinh trọng chư vị đều là từ thấp cảnh giới từng bước một đi tới có lẽ rõ ràng chiến thể chân quý cùng tiềm lực lấy sở vân hải thiên phú tương lai đột phá đan cảnh hy vọng rất lớn thậm chí có hy vọng súng kích cảnh giới cao hơn bây giờ tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong tương lai có thể đạt tới thành tựu tối cao không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là sở vân hải giống hắn dạng này thiên tài chúng ta nhất định phải trọng điểm t à i bồi mà lại là đem hết toàn lực đại lực tại bồi tuyệt không thể lãng phí bực này hạt giống tốt tạ n u y ê n nói xong trong điện mọi người thân sắc khác nhau tào chân khẽ gật đầu ánh mắt chuyển hướng thanh hư phong chủ lý trí hải lý sư minh n g ư ờ i tại tông môn đảm nhiệm trưởng lao hơn trăm năm bồi dưỡng đệ tử kinh nghiệm rất phong phú nhất nói một chút n g ư ờ i quan điểm lý trí hải nghe vậy chậm rãi gật đầu ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người mở miệng nói ta cùng tạ sư đệ quan điểm khác biệt ta ủng hộ đem dương cảnh chọn làm số một tiềm lực bồi dưỡng h ạ t giống lời vừa nói ra trong điện một song song ánh mắt nháy mắt tập trung tại trên người lý trí hải mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu dù sao sở vân hải thiên phú còn tại đó chiến thể g a chỉ càng làm cho vô số người xem trọng lý trí hải vì sao mà lại ủng hộ dương cảnh? lý trí hải không chút do dự trật tự rõ ràng nói ra chính mình lý do chư vị đều rất rõ ràng chúng ta huyền c h â n môn những năm này nhưng thật ra là lại đi đường xuống dốc liên tiếp mấy lần kim đài đại b ị đệ tử của chúng ta biểu hiện thường thường không những chưa thể đạt o được đầu danh thậm chí liền tiến vào trước năm số lần đều l ắ c đ ắ c không có mấy dẫn đến tông môn tại kim đài p h ụ lực ảnh hưởng thật to gặp khó khăn bị vân tiêu tông thiên kiếm môn dần dần kéo ra trên lệ hắn dừng một chút ngữ khí trầm trọng mấy phần cho nên chúng ta huyền trân môn hiện tại cần nhất không phải một vị đồng cảnh giới cứng giả mà là một vị có khả năng nhất phi chủ tiên h kinh sợ bốn phương siêu cấp c ự n giả g một vị có thể dẫn đầu tông môn trở lại đ ỉ n h phong nhân vật thủ lĩnh sở vân hải thiên phú d i nhiên xuất chúng chiến thể thức tỉnh càng là h i h ư t h ấ y thực lực mạnh mẽ s á c thực đáng giá trọng điểm bồi dưỡng lý trí hải khách quan bình luận nhưng chư vị không ngại suy nghĩ một chút sở vân hải vào tông bao lâu dương cảnh vào tông lại bao lâu sở vân hải vào tông đã gần đến ba năm mà dương cảnh vào tông bất quá ngắn ngủi nửa năm có dư hơn nửa năm thời gian từ một gái liền hóa kỉnh đình phong cũng không đạt tới nội kỉnh võ giả một đường hát vang tiến mạnh không những tu vi đổi kịp vào tồng ba năm sợ v ấ n hải càng t ạ i quyết chiến bên trong cùng hắn đánh hòa nhau lý trí hải âm thanh dần dần đề cao mang theo vài phần kích động bực này tốc độ phát triển phóng nhãn ta huyền chân môn có ghi chép tiền lệ mười ngón tay đều có thể đếm đ n g ra nếu như cho hắn ba năm năm năm thậm chí thời gian dài hơn hắn có thể đạt tới cái dạng gì độ cao quả thực khó có thể tưởng tượng càng quan trọng hơn là lý trí hải ánh mắt sắp bén dương cảnh bây giờ đã xem ba môn chân công đột phá đến thực khí cảnh theo ta quan sát cái này ba môn chân công đều là trung phẩm lấy thượng phẩm chất thậm chí có khả năng tồn tại thượng phẩm chân công trong thời gian ngắn đồng thời tu luyện ba môn phẩm chất cao c h â n công lại đều có thể đột phá đến thực khí cảnh giới cái này tuyệt không phải phổ thông thiên phú có thể làm đến ta gần như có thể kết luận dương cảnh thiên phú xa không chỉ mặt ngoài thấy hắn vô cùng có khả năng người mang một loại nào đó cực kỳ đứng đầu thể chất đặc thù chỉ là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thôi s ở vân h ả i tương lai trở thành đan cảnh c ư ờ n g giả sát xuất cực lớn cái này dĩ nhiên có thể tăng cường tông môn thực lực lý trí hải tổng kết nói nhưng chúng ta huyền chân môn hiện tại thiếu không phải nhiều một vị đan cảnh cương giả mà là thiếu một vị có khả năng trưởng thành đến cảnh giới cao hơn đánh vỡ g i a n buộc đủ để ảnh hưởng toàn bộ kim đại phủ thế cục siêu cấp c ự n giả dương cảnh chỗ cho thấy tiềm lực vừa vặn có khả năng như vậy tính nếu có thể đem hắn bồi dưỡng đứng lên có lẽ liền có thể trở thành chúng ta huyền chân môn p h á của người chương hai trăm lẻ bốn tiềm lực xếp hạng vân tiêu tông một chương hai trăm lẻ bốn tiềm lực xếp hạng vân tiêu tông một huyền chân môn chủ phong đại điện bên trong tào chân chậm dại khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua trong điện trầm mặc mấy người t r ầ m dại nói ra lý sư minh suy tính trật tự rõ ràng nói cực phải bất quá việc này liên quan đến tông môn tương lai không thể chỉ dựa vào một người ý kiến những người khác cũng đều phát biểu phát biểu cái nhìn không cần có chỗ cố kỵ vừa dứt lời c h ấ n nhạc phong chủ tần cương liền có chút trầm ngầm một lát trước tiên mở miệng hắn mặc xanh đen trang phục khuôn mặt nho nhã bên trong mang theo một vệ cương nghị n g a khí c h ầ m bột nói sở vân hải căn cốt cùng nộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất bây giờ lại thức tỉnh chiến thể vô luận là thiên phú tiềm lực hay là thực chiến chiến lực đều đã là thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu tiêu chuẩn hắn lời nói xoay chuyển nhìn hướng mọi người trong ánh mắt mang theo vài phần suy tính trái lại dương cảnh mặc dù nhìn như t i ế n cảnh rất mạnh trong vòng nửa năm liền t r ậ n giống như đổi ngang sở vân hải ba năm thực lực nhưng hắn căn cốt quá thấp chỉ là bát phẩm căn cốt võ đạo c h i lộ càng về sau càng là khó khăn căn cốt ràng buộc liền càng rõ ràng hiện tại đột phá đến nhanh chưa hẳn đại biểu ngày sau có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy tần cương đảo mắt trong điện mọi người n g ự a khí càng thêm trịnh trọng ta luôn luôn cho rằng đối với võ giả mà nói căn cốt mới là lập thân gốc dễ là tu luyện trên đường hạch tâm nhất nền tảng có lẽ có người sẽ phản đối cái nhìn của ta nhưng chư vị không thể không thừa nhận căn cốt tại võ đạo tu luyện bền trong nổi lên đến mấu chốt tác dụng nàng ó q mặc dù từ đầu đến cuối đều cảm thấy căn cốt cũng không phải là võ đạo duy nhất nội tính ẩn tăng tiên phú ngày kia cố gắng cùng cơ duyên trọng yếu giống vậy nhưng cũng không thể không thừa nhận căn cốt đúng là ảnh hưởng tu luyện yếu tố mấu chốt không phải vậy nàng lúc trước cũng sẽ không đem trần quý cốt ngọc đan ban cho dương cảnh chỉ vì giúp hắn tăng lên căn cốt là ngày sau tu luyện dọn sạch một chút trứng lại thân là một phong c h i chủ nàng so với ai khác đều rõ ràng căn cốt đối một tên đệ tử tương lai võ đạo tầm quan trọng tần cương thấy mọi người không có phản bác trên mặt lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên tiếp tục nói cho nên tổng hợp đến xem t à i bồi sở vân hải không thể nghi ngờ càng thêm một thỏa h á n thiên phú bày ở ngoài sáng tương lai có thể nói rõ tích có thể thấy được chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên tương lai tất nhiên cũng có thể trưởng thành là trong tông môn chạy chỉ trụ tuyệt sẽ không để tông môn tài nguyên b ộ t ví ta tuyển dương cảnh tần cương tiếng nói vừa ra một đạo nặng nề thanh â m vang dội liền phá vỡ trong điện yên lặng lối tiêu phong chủ lôi liệt bỗng nhiên đứng、lên. g i á n g người khôi ngô hắn giống như to như c ổ điện trong mắt lóe ra quả quyết và mang không có cái gì ổn thỏa không ổn thỏa ta cùng lý sư minh ý nghĩ nhất trí dương cảnh tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy không thể dùng đơn giản bát phẩm căn cốt đến bác bỏ hắn ta cảm thấy hắn vô cùng có khả năng người mang một loại nào đó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh đứng đầu thể chất đặc thù lôi liệt tâm thanh giống như kinh lôi chấn người màng n h ị t ế dại chư vị không ngại nghĩ lại nếu không có đứng đầu đặc thù thiên phú gia trì lấy h ắ n cái kia thấp kém bát phẩm căn cốt làm sao có thể tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong đem ba môn chân công đồng thời đột phá đến từ khí cảnh. Phải biết, chính là thiên phú chính thiên biết, xuất trúng là đây ệ tử thiên tài, có thể tại trong vòng 2 năm đem một môn trung phẩm h vòng năm môn có c đem n công đột phá đến thực khí cảnh, đã là nhờ thực đột đã trời phá khí là m a mắn. Mà dương cũng ả cảnh. n nhưng là 3 môn đồng h thực khí là lại đều đạt tới thực khí cảnh. Đây tu, tới c không phải là dùng may mắn gặp may mắn có khả năng khái quát hắn tất nhiên có vượt xa thường nhân cực cao thiên phú chỉ là bị căn cốt biểu tượng che giấu mà thôi hắn dừng một chút trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề sở vân hải thiên phú dĩ như cao nhưng phóng nhãn kim đại phủ năm đại phái vân tiêu tông thiên k i m ô n kim cưng giáo bích thủy cùng chẳng lẽ liền không có cùng loại sở vân hải thiên phú như vậy thiên tiêu thậm chí có so hắn thiên phú cao hơn đệ tử chúng ta huyền trân môn bây giờ tại trong năm đại phái đã sắp ở vào hai b é t nếu chỉ là gò bó theo khôn phép bồi dưỡng một vị ổn tỏa h thiên tài vĩnh viễn cũng vô pháp đổi kịp mặt k h á c bốn phái bước chân sẽ chỉ một mực dậm chân tại chỗ lôi liệt ánh mắt đảo qua mọi người vựa khí ngưng chọc nói muốn để huyền trân môn trở lại đ ỉ n h p h o n g liền nhất định phải lớn mật liệu một cái cực dương cảnh trên thân cái kia còn chưa thức t ỉ n h thể chất đặc thù hoặc đặc thù thiên phú c ự hắn có thể sáng tạo kỳ tích nếu là c ự thắng huyền trân môn có lẽ từ dương cảnh thế hệ này bắt đầu liền có thể đánh vỡ bây giờ hoàn cảnh khó khăn một lần nữa hướng đi quật khởi con đường trong lòng mọi người đều rõ ràng lôi liệt lựa chọn mang theo đánh cược thành phần nhưng phần này cược lại liên quan đến tông môn tương lai không ổn phần dương phong chủ tạ n g u y ê n lắc đầu trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo trọng điểm tài bồi số một tiềm lực hạng g i ố n g chỗ hao phí tài nguyên là con số trên trời vô luận là linh dược bảo đan thiên tài địa bảo còn là tu luyện sân bãi cần thiết dị thú xa gương đều cần tông môn dốc hết sở hữu cho dù là chúng ta huyền trân môn cũng chịu đựng không nổi như vậy tài nguyên lãng phí tổn thất ta vẫn là cảm thấy có lẽ t ư ớ c đạt thực địa lựa chọn sở vân hải dạng này ổn thỏa thiên tài mới là đối tông môn phụ trách tạ sư minh nói rất có lý tần cương gật đầu phụ họa lựa chọn số một tiềm lực h ạ n giống về sau tông môn muốn dốc hết lực lượng bồi dưỡng trả ra đại giới cực lớn bởi vậy nhất định phải thận trọng nhất định phải ổn thỏa tuyệt không thể bốc lên vô vị nguy hiểm ta không đồng ý thanh ngư phong chủ lý trí hải lắc đầu phản bác lấy dương cảnh bây giờ tốc độ phát triển dù cho hắn không có thể chất đặc thù tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu cùng hắn bồi dưỡng một vị chỉ có thể đ u i theo hắn người thiên tài không bằng đánh cược một lần có lẽ liền có thể là tông môn cược ra một cái tương lai đúng vậy a l ô i liệt cũng liền bận rộn phụ họa trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén có đôi khi làm đại sự liền cần lá gan lớn hơn một chút quyết đoán đủ một chút nếu như dương cảnh thật có thể nhất phi trung thiền trưởng thành là đủ để ảnh hưởng kim đại phụ thế cục siêu cấp cường giả đối chúng ta toàn bộ huyền chân môn đến nói đều là to lớn ích lợi đến lúc đó chúng ta tại trong năm đại phái quyền lên tiếng cũng có thể tăng cường rất nhiều trong điện lập tức lâm vào tranh chấp bên trong ủng hộ sở vân hải tần cương cùng t ạ huyền ủng hộ dương cảnh lý trí hải cùng lỗi liệt song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai ngừng ai môn chủ tào chân ngồi cao ở phía trên lê hoa một ghế bành bên trên trên mặt không có chút nào biểu lộ chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trong điện mấy tên phong chủ tranh chấp ngón tay vô ý thức đập tay vịn trong lòng yên lặng nghĩ ngợi song phương lý do sau một lát tào chân ho nhẹ một tiếng trong điện tranh chấp nháy mắt lắng lại h á n ánh mắt chậm r ã i đảo qua thiên diễn phong chủ hoàng chân cùng linh tịch phong chủ bạch băng hai người giờ phút này đều trầm mặc không nói thần s á c bình tĩnh hoàng chân cùng bạch băng ngày bình thường tư giao rất tốt tại tâu môn công việc bên trên cũng thường thường che chở mà còn phụ sơn đại bị đoạn này thời gian đến nay hai người có lẫn nhau nâng thói quen nhưng giờ phút này đối mặt trận này liên quan đến riêng phần mình đệ tử có thể hay không trở thành tông môn số một tiềm lực hạt giống tranh chấp hai người lại đều lựa chọn trầm mặc cái này khác thường trầm mặc vừa v ặ n nói rõ trong lòng bọn họ riêng phần mình khuynh hướng hoàng chân tự nhiên hy vọng đệ tử của mình sở vân hải có thể được đến phần này vinh hạnh đặc biệt mà băng ạ c h b thì tin tưởng v ữ n g chắc dương cảnh tiềm lực không muốn bởi vì ngôn ngữ tranh ảnh hưởng cuối cùng quyết sách trong điện bầu không khí nhất thời có chút vi rượu ánh mắt mọi người đều tập trung ở tạo chân trên thân chờ đợ đợ trong điện trầm mặc tại lan tràn bạch băng ánh mắt trong lúc lơ đ n g trôi hướng vân hy phong chủ chu vân y l ỉ vị trí chương hai trăm lẻ bốn tiềm lực xếp hạng vân tiêu tông hai chương hai trăm lẻ bốn tiềm lực xếp hạng vân tiêu tông hai cơ hội là cũng trong lúc đó chu vân y l ỉ cũng vừa lúc d ư ơ n g mắt nhìn đến ánh mắt hai người tại trên không ngắn ngủi giao hội không nói lời nào giao lưu liền riêng phần mình ăn ý thu hồi ánh mắt cái này một cái c h ư ớ c mắt đối mặt lại làm cho bạch băng trong lòng đã sáng tỏ chu vân y l ỉ lựa chọn h u y ề n chân môn bảy mạch phong chủ bên trong nàng cùng chu vân y thì là chỉ có hai vị nữ tính phong chủ tính tình bên trên tuy có thanh lãnh cùng dịu dàng có khác lại bởi vì phần này tính đặc thù mà lẫn nhau ở giữa người thân nhất n g à y bình thường thường có lui tới rất nhiều chuyện không cần nhiều lời liền có thể ngầm hiểu mạch băng rõ ràng nếu là chu vân y thì thật xem trọng dương cảnh tiềm lực lấy nàng tính tình vừa rồi tại lý trí hải lôi liệt ủng hộ dương cảnh lúc liền sẽ mở miệng phát ra tiếng phụ h o ạ n có thể chu vân y thì từ đầu đến cuối giữ lặng hiển nhiên là dưới cái nhìn của nàng dương cảnh tiềm lực cuối cùng không bằng sở vân hải chỉ là trở ngại hai người thể diện không muốn trực tiếp mở miệng ủng hộ sở vân hải để tránh tổn thương h o a khí mới chọn lựa chọn như vậy mịt mở trung lợi nghĩ thông suốt điểm này bạch băng trong lòng khe khẽ thở dài nhưng cũng chưa quá nhiều chú ý võ đạo chi lộ vốn là cần dùng thực lực chứng minh d ư ơ n g cảnh tiềm lực nàng từ đầu đến cuối tin tưởng cũng chắc không nghi ngờ đúng lúc này tào chân ánh mắt chậm rãi rời về phía trong điện ghế chót thủ tịch trưởng lao âu dương kính hiên bây giờ trong điện phong chủ bọn họ hoặc sáng hoặc tối đều đã biểu lộ ra riêng phần mình k u y hướng phần dương phong chủ tạc huyền chấn nhạc phong chủ tần cương rõ ràng ủng hộ s lôi tiêu phong chủ lôi liệt ủng hộ dương cảnh vân hy phong chủ chu vân y gì h ã nhìn như trung lập thì thực n g h i ê n g về sở vân hải thiên diễn phong chủ hoàng chân cùng linh tịch phong chủ bạch bằng thì riêng phần mình có khuynh hướng nhà mình đệ tử chỉ có thủ tịch trưởng lão âu dương kính hiền từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu đôi câu vài lời là trong điện một cái duy nhất còn chưa biểu lộ rõ ràng thái độ người âu dương trưởng lão tạo chân âm thanh phá vỡ ngắn m g i bình tĩnh ngươi là tông môn thủ tịch trưởng lão lịch duyệt thấm hậu ánh mắt độc đáo cũng nói một chút người quan điểm đi âu dương kính hiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị nghe vậy cũng không lập tức mở miệng chỉ là hơi trầm ngâm một lát cắt tiểu một phen suy nghĩ mới chậm dai nói ra môn chủ chưa bị phong chủ theo lão phu ý kiến bây giờ phù sơn đại b ị mới vừa vặn kết thúc dương cảnh cùng sở vân hải hai người đều là thu được phần thưởng phong phú có ẩn khiếu ngọc thủy ất cấp phòng luyện công quyền hạn đại lượng điểm công hiến n h ữ n g tài nguyên này đầy đủ bọn họ dốc lòng tiêu hóa một thời gian hán dừng một chút tiếp tục nói húng chi hai người tại quyết chiến bên trong đều bị nội thương không nhẹ dù cho có đan dược phụ trợ cũng cần một đoạn thời gian điều dưỡng điều tức mới có thể khôi phục trạng thái dù cho giờ phút này định ra ai là số một tiềm lực hạt giống trong thời gian ngắn tông môn cũng khó có thể lập tức triển khai dốc sức tài bồi ngược lại dễ dàng để tài nguyên đề đó không dùng nói đến đây âu dương kính hiên tiếng nói có chút dừng lại ánh mắt đảo qua trong điện chư vị phong chủ cuối cùng rơi vào thượng thủ t à o chân t r ê n thân ngự khi trịnh trọng tiếp tục nói cho nên lão phu cảm thấy không ngại cứ chờ một chút không cần nóng lòng giờ phút này làm ra quyết đoán tiếng nói của hắn rơi xuống trong điện sở hữu phong chủ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn mang theo vài phần hiếu kỳ vị này thủ tịch trưởng lão từ trước đến nay lão luyện thành thục không thông báo đưa ra loại nào thỏa đáng đề nghị âu dương kính hiên nhẹ hít một hơi chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ cho hai người bọn họ một chút thời gian lại quan sát quan sát bọn họ đến tiếp sau biểu hiện ví dụ như sở vân hải hắn chiến thể vừa vạn thức tỉnh đến tiếp sau có thể t r ư ở n g không đến loại trình độ nào có thể b ộ c phát ra bao lớn chiến lược còn chưa biết được lại ví dụ như dương cảnh hắn nửa năm qua này tiến cảnh có thể nói khủng bố loại này tốc độ kinh người đến t ộ n cùng là phụ dung sớm nợ tối t à n còn có thể duy trì liên tục bảo trì cũng cần thời gian đến nghiệm chứng đợi đến thời gian đầy đủ hai người tiềm lực cùng hạn mức cao nhất liền có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng đến lúc đó chúng ta lại t ừ cho làm ra lựa chọn xa so với như bây giờ bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không dưới càng thêm một thỏa âu dương kính hiên nói bổ sung trong giọng nói mang theo một tia sức thuyết phục lời nói này mới ra trong điện nguyên bản tranh chấp không n g h ỉ song phương đều không hẹn mà cùng khẽ gật đầu tạ h u y ề n cùng tần cương cảm thấy như sở vân hải có thể trong đoạn thời gian này thuần thục trưởng k h ô n g chiến thể thực lực tất nhiên lên một tầng nữa đến lúc đó lựa chọn hắn liền càng không tranh cãi lý trí hải cùng lôi liệt lại cho rằng dương cảnh tất nhiên có thể tiếp tục bảo trì kinh người tốc độ phát triển dùng thực lực chứng minh tiềm lực của mình đến lúc đó tự nhiên có thể thuyết phục mọi người tào chân nghe trong lòng cũng âm thầm gật đầu nói thầm một tiếng quả nhiên gừng càng già càng c a y âu dương kính hiên đề nghị đã tránh khỏi giờ phút này bởi vì ý kiến không hợp mà đả thương phong trụ ở giữa hòa khí lại có thể thông qua đến tiếp sau biểu hiện khách tới xem bình phán hai người tiềm lực đúng là ổn thỏa nhất chu toàn biện pháp hắn hơi suy nghĩ một chút nhìn hướng âu dương kính hiên hỏi âu dương trưởng lao nói cực phải chỉ là đối tiềm lực hạt giống bồi dưỡng chính là tiếp xuống huyền chân môn hạng nhất kế hoạ nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng không thể vô kỳ hạn chỉ hoãn nhưng thời gian cũng không thể quá ngắn nếu không khó mà nhìn ra hai người chân thực tiềm lực ngươi cảm thấy bao lâu thời gian thích hợp nhất âu dương tính hiên nghe đến môn chủ hỏi ý cũng không trả lời ngay mà là lông mày cao lại rơi vào trầm tư thời gian quá ngắn khó mà thấy rõ ràng thời gian quá dài cũng có thể chậm trễ hai người trưởng thành s á c thực cần cẩn thận đắn đo đúng lúc này một mực giữ yên lặng vân hy phong chủ chu vân y y hề bỗng nhiên mở miệng nàng âm thanh hâm nóng huyện đu củng lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại điện môn chủ chưa bị t r ư ở lão phong chủ theo ý ta hai tháng làm sao chu vân y lìa lần này đột nhiên mở miệng để nguyên bản đem ánh mắt tập trung ở âu dương kính hiên trên thân mọi người n g á y mắt nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng nàng trước đây nàng một mực duy trì trầm mặc chưa từng biểu lộ hơn phân nửa phân k h u â n h ư ớ n g giờ phút này đột nhiên phát ra tiếng tự nhiên đưa tới cả điện quan tâm chu vân y lìa m ặ t không đổi sắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nàng sở dĩ đề nghị hai tháng thời gian kỳ thực có hai tầng suy tính một phương diện hai tháng không dài không ngắn đã có thể để cho sở vân hải có đầy đủ thời gian quen thuộc trưởng khống mới thức tỉnh chiến thể đem chiến lực vững bước tăng lên cũng có thể để dương cảnh tiếp tục hiện ra hắn cái kiệu kinh người tốc độ phát triển nghiệm chứng n ó tiềm lực là có hay không như lý trí hải lôi liệt lời nói như vậy thâm bất khả chắc một phương diện khác nàng phía trước vô ý nghe dương cảnh cùng sở vân hải tại phủ sơn đại bị kết thúc về sau đã hẹn nhau hai tháng sau sẽ so tài lại so tài phân cao thấp đến lúc đó thực lực của hai người cao thấp tiềm lực sâu cạn thông qua trận này thực sự đỏ sức liền có thể liếc qua tới ngay tông môn cũng có thể coi đây là trọng yếu căn cứ phán đoán n g ư ờ i nào càng đáng giá dốc hết đứng đầu tài nguyên trọng điểm tại buổi mọi người nghe chu vân ý là đưa ra hai tháng kỳ hạn đều là khẽ gật đầu thẩm n g h ị trong lòng thỏa đáng cái này thời lượng đã không bởi vì quá ngắn mà không cách nào thấy rõ hai người chân thực tiêu chuẩn cũng sẽ không bởi vì quá dài mà chậm trễ tông môn bồi dưỡng kế hoạch lớn vừa đúng âu dương k í n h hiên cũng nuốt đuốt dưới cằm hoa dâm trồng râu ánh mắt lộ ra vẻ tán thành gật đầu nói hai tháng rất tốt không dài không ngắn đủ để thấy rõ ràng phía trên cung điện tào chân nhìn xem mọi người nhất trí cho phép phản ứng chậm dãi khẽ gật đầu ngựa khí chầm bổ nói như vậy cũng tốt hắn ánh mắt chậm dãi đảo mắt trong điện tám người tiếp tục nói chư vị nịa u nạ không có mặt khác ý ki như vậy sở vân hải cùng dương cảnh ở giữa số một tiềm lực hạ n giống g chọn lựa sự tình liền tạm thời gắt lại hai tháng về sau chúng ta lại căn cứ hai người biểu hiện cái k h á c bàn bạc định đ o ạ n được bảy mạch phong chủ cùng thủ tịch trưởng lao âu dương kính h i ê n trang miệng một lời đáp đều không dị nghị tào chân khẽ gật đầu tiếp tục nói vô luận cuối cùng sở vân hải cùng dương cảnh người nào có thể trở thành số một tiềm lực hạ n giống g hai người này đều đem là tông môn tiếp xuống trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách phía trước hai tên hán dừng một chút lời nói xoay chuyển như vậy tiếp xuống trọng điểm bồi dưỡng danh sách thứ ba định là bạch tử vũ hạ thì định là lục thiếu hoa đối với hai người này xếp hạng c h ư v ị nhưng có ý kiến tám người lại lần nữa cùng nhau lắc đầu từng cái mở miệng nói ra không có ý kiến b ạ c h tử vũ xuất thân lôi tiêu phong thiên phú cực cao tu luyện phẩm chân công huyền âm trào đã đạt đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong chiến l ự c cường hành lục thiếu hoa thì là thanh hư phong đệ tử thiên phú và thực lực cũng đều là cực mạnh hai người đều là huyền chân môn thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài đứng đầu chỉ là so với sở vân hải cùng dương cảnh mới kém hơn một chút đem bọn họ xếp hạng thứ ba bốn vị thực chí danh quy không người không phụ tào chân thấy mọi người đều không dị nghị liền tiếp tục nói ra đã như vậy như vậy còn lại hai mươi chín tên trọng điểm bồi dưỡng đệ tử xếp hạng chúng ta lại từng cái bàn bạc nhìn có hay không cần điều chỉnh tiếng nói vừa ra tào chân liền cùng bảy mạch phong chủ âu dương tính hiên cùng nhau đối với trong tay đệ tử danh sách triển khai tỉ mỉ bàn bạc quá trình bên trong ngẫu nhiên có người đưa ra khác biệt quan điểm mọi người liền kết hợp đệ tử thiên phú t u vi thực chiến biểu hiện cùng nhiều phương diện nhân tố tổng hợp suy tính từng cái quyết định cuối cùng xếp hạng không bao lâu trừ dương cảnh cùng sở vân hải số một tiệm lực hạt giống tranh còn chưa có kết quả thứ hai quy thuộc tạm thời đặt s o n g s o n g bên ngoài còn lại ba mươi mốt tên trọng điểm bồi dưỡng đệ tử xếp hạng đều đã toàn bộ xác định s o n g x u ô i kim đại phủ phía đông nam vị đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đứng vững đại sơn phượng hoàng sơn núi này liên miên trăm dặm núi non trùng điệp mây mù l ợ lờ không chỉ là kim đại phủ cảnh nội đệ nhất đại sơn càng là vô số võ giả trong lòng hướng tới võ học thánh điệp chỉ vì kim đại phủ năm đại phái đứng đầu vân tiều tông nó sơn muôn liền tọa lạc ở phượng hoàng s ơ đỉnh trải qua trăm ngàn năm truyền thừa nội tình tâm hậu thực lực mạnh mẽ còn muốn mạnh hơn mặt khắc bốn phách bốn phá v â n t i ê u tông tông chủ đại điện bên trong đàn hương lở l ờ tĩnh mịch trăng nghiêm tông chủ nhậm a n mặc một bộ theo lên vân văn đạo bảo màu trắng ngồi ngay ngắn thượng thủ trầm hương một trên ghế dựa lớn trong tay chính nâng một quyển vừa vặn đưa đến tài liệu tinh tế là xem tài liệu bên trên đ i chép chính là h u y ề n chân môn vừa vặn kết thúc phủ sơn đại bị toàn bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem như năm đại phái đứng đầu v â n t i ê u tông từ đầu đến cuối mật thiết chú ý kim đại phủ cảnh nội sở hữu hơi c ố quy mô võ đạo trạng thái nhất là mặt khác tứ đại phái hạch tâm công việc huyền trân môn xem như năm đại phái một trong nó tổ chức phủ sơn đại bi quy cách cực cao không những liên quan đến huyền trân môn thế hệ tuổi trẻ thực lực sắp xếp càng ảnh hưởng kim đại phủ năm đại phái ở giữa thế lực cân bằng tự nhiên là vân tiêu tông trọng điểm quan tâm đại sự nhậm a n nhìn đến cực kỳ cẩn thận tài liệu bên trong liên quan tới phủ sơn đại bi lịch đấu an bài mấu chốt buổi diễn đối chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ lấy được thưởng đệ tử danh sách cùng khen thưởng đều là từng cái xem qua nhưng hắn chú ý nhất hay là tài liệu bên trong liên quan tới dương cảnh kỹ càng ghi chép từ hắn xuất thân ngư hà huyện lấy b ắ t phẩm căn cốt vào h u y ề n c h â n môn đến trong vòng nửa năm liên phá ba môn c h â n công đến thực khí cảnh lại đến p h ụ sơn đại bị bên trong một đi ngang qua quan trảm tướng cuối cùng cùng sở vân hải đánh hòa nhau đặt song song thứ nhất sở hữu chi tiết đều ghi chép đến rõ rõ r à n g r à n g đến mức sở vân hải xem như h u y ề n c h â n môn sớm đã thành danh thiên tiêu nhị đẳng căn cốt thêm kinh người nổ tính nó tình huống vân tiêu tông sớm có kỹ càng lập hồ sơ nhậm ăn đối với cái này cũng không ngoài ý mới chân chính để hắn lộ vẻ xúc động là dương cảnh nửa năm qua này lịch t i ê n biểu hiện nhìn xong dương cảnh tư liệu nhậm ăn chậm rã lông mày có chút nhũ lên trong mắt lóe lên một vệ khó mà che giấu kinh ngạc lập tức lại hóa thành thật sâu tiếp hận ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian từ một cái liền hóa kình đ ỉ n h phong cũng không đến nội kình võ giả một đường tăng vọt đến thực khí cảnh còn đồng thời đem ba môn chân công đột phá tới tương ứng cảnh giới hắn t h ấ p giọng tự nói trong giọng nói tràn đầy cảm khái thiên phú như vậy như vậy tốc độ phát triển thật là khó gặp chỉ tiếc thiên tài như thế lại không thể bái nhập ta v â n tiêu tông môn môn hạ thật là một tổn thất lớn a chương hai trăm linh năm ảnh hưởng to lớn một chương hai trăm linh năm ảnh hưởng to lớn một vẫn tiêu tông tông Môn đại điện bên trong. Vân tiêu tông Tông c h ủ n h ậ m a n đ ầ u n g ó n tay vượt v e tài liệu ba o thư trong lòng không khỏi cảm thấy t i ế c m ớ i Han n h ị n không được â m thầm suy nghĩ nếu là dương c ả n h lúc t r ư ớ có c thể b á i nhập vân tiêu tông bọn họ m ô n hạ l ấ y tông môn hùng h ậ u nội tinh c ù n g t à i nguyên, lại thêm vân tiêu tông chu y n t h ừ a gần ngàn năm kinh nghiệm tu luyện có h y vọng có thể để cho viên này ngọc thô t r i ệ t để nợ dọc h o a n g nhất phi chu tiên t r ở thành k i n h sợ kim đại phú xỉu kap kung gia tài liệu bên chinh dọc n g vi lại dương kèn căn cốt chi lạng được điểm nhưng tại nhầm ăn trong mắt có thể tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong đem ba môn chân công đồng thời đột phá tới thực khí cảnh tuyệt không phải một cái bát phẩm căn cốt có khả năng giải thích cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi đứng đầu thiên phú có lẽ là l ị c h thiên ngộ tính có lẽ là còn chưa thức tỉnh thể chất đặc thù hoặc là mặt khác bí ẩn không muốn người biết như vậy thiên tài lại hết lần này tới lần khác bái nhập huyền c h â n môn chỉ có thể nói dương cảnh cùng vân tiêu tông trung quy là vô duyên năm đại phái ở giữa mặc dù sóng ngầm máy liệt minh tranh ám đâu chưa hề ngừng nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng lại có quy củ bất thành văn tuyệt sẽ không t ù y tiện đi đảo đối phương hạch o tâm đệ tử nếu không liền sẽ dẫn phát phe phái đại chiến được không bù mất nhầm a n cho dù tức hận cũng chỉ có thể coi như thôi hắn suy nghĩ một lát đối với ngoài điện trầm giọng phân phó đi đem vương trưởng lao gọi tới ngoài điện phòng thủ đệ tử nghe vậy liền nội v à n g không người đáp là thông chủ c h ậ t quay người bước nhanh rời đi không dám có chút chỉ hoãn cũng không lâu lắm một trận tiếng bước chân trầm ổ n từ ngoài điện chuyển đến một tên hơn năm mươi tuổi dáng dấp nam tử trung niên chậm rãi đi vào đại điện hắn mặc đạo bào màu xám khuôn mặt c ư n g nghị ánh mắt sắc bén chính là vân tiêu tông dài lao、vương、vân、Phi. hắn đi đến trong điện đối với thượng thủ nhậm an thật sâu không mình hành lễ ngựa khí cung tính b à i kiến tông chủ nhậm an khẽ gật đầu một cái ra hiệu hắn đứng dậy lập tức nói ra vương trưởng lão ngươi xem một chút phần tài liệu này hắn nói xong cổ tay nhẹ nhàng dâng lên trong tay tài liệu tựa như c ũ n g có linh tính đồng dạng vững vàng hướng về vương giải lao phi tới nhìn xong về sau đem phần tài liệu này chuyển xuống để trong môn hạch tâm đệ tử đều tốt tìm hiểu một chút d ư ơ n g cảnh người như vậy huyền trân môn có như thế thân tú ngày sau kim đài lại bị sớm muộn muốn chống lại vương trưởng lao đưa tay vững vàng tiếp lấy tài liệu vào tay hơi lạnh hắn theo lời t r i ế n khai từng câu từng chữ cẩn thận xem xét mới đầu hắn thần sắc còn tương đối bình tĩnh nhưng theo đọc thâm nhập lông mày dần dần m ắ t chặt trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đ ậ m đến cuối cùng trên mặt trong lúc bất chi bất giác đã tràn đầy trịnh trọng tài liệu bên trên liên quan tới dương cảnh mỗi một phần ghi chép đều để hắn vô cùng kinh ngạc từ ngư hà huyện chỉ có b á t phẩm căn cốt võ giả bình thường đến vào h u y ề n trân môn lại đến trong vòng nửa năm liên phá ba môn c h â n công cuối cùng cùng sở vân hải đặt song song phù sơn đại bị đầu danh mỗi một cái tiết điểm đều lộ ra bất khả tư nghị nhìn xong một trang cuối cùng vương trưởng lão chậm rãi khép lại tài liệu nhẹ nhàng hít một hơi trong giọng nói mang theo một vệ cảm k h á i tông chủ ta phía trước liền nghe nói h u y ề n chân môn p h ụ sơn đại bị đầu danh từ sở vân hải cùng dương cảnh đã song song thông tin nhưng không biết dương cảnh tình huống c ặ n kẽ kinh người như thế hắn dừng một chút âm thanh mang theo vài phần khó có thể tin chỉ dùng thời gian nửa năm liền đem ba môn chân công đột phá đến thực khí cảnh phần này thiên tư quả thực nghe g i ậ n cả người cho dù là phóng nhãn chúng ta vân tiêu tông thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là gần như gần như không tồn tại tồn tại nhầm ăn khẽ gật đầu một cái trong mắt lóe lên một tia tán đồng cùng vương trưởng lao cách nhìn không như mà hợp ta dám chắc chắn cái này dương cảnh trên thân tất nhiên ẩn giấu đi khó lường đổ v ậ t hoặc là vượt xa thường nhân đứng đầu ngộ mộ tính một điểm chính là thông tốc độ tu luyện tự nhiên một ngày n à n dặm hoặc là chính là một loại nào đó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh đứng đầu thể chất đặc thù có khả năng không nhìn căn cốt ràng buộc buộc phát kinh người tiềm lực vương trưởng lao rất tán thành khẽ gật đầu tông chủ nói cực phải ta cũng như vậy cảm thấy tiểu t ử này quá không đơn giản s ở vân hải tiềm lực là trên mặt nổi nhị đẳng căn cốt thêm chiến thể thức tỉnh hạn mức cao nhất tuy cao nhưng có thể thấy rõ ràng nhưng cái này dương cảnh tiềm lực của hắn lại giống như thâm viên đồng dạng để người suy nghĩ không thấu luôn cảm thấy hắn còn có thể bộc phát ra càng mạnh ánh lửa l i ê n nhìn huyền trân môn có thể hay không đem nó liệt vào số một tiềm lực hạt giống nhầm a n ngữ khí bình thản nói ánh mắt bên trong mang theo vài phần rõ xét vương trưởng lão lại lắc đầu ngữ khí chắc chắn ta nhìn chưa hẳn những năm này huyền trân môn một mực lại đi đường sung dốc tông môn tài nguyên ngày càng thiếu thốn nhất là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện càng là giật gấu ba bay bọn họ càng là thiếu tài nguyên làm việc thì càng bó tay bó chân sợ đem quý giá tài nguyên lãng phí ở không xác định người trên thân lo trước lo sau khó mà quyết đoán hắn dừng một chút tiếp tục phân tích nói nếu như ta đoán không sai huyền trân môn tất nhiên sẽ c h ọ n điểm bồi dưỡng dương cảnh nhưng số một tiềm lực hạt giống vị trí tỷ lệ lớn còn là sẽ rơi vào sở vân hải t r ê n thân đây là huyền trân môn trước sau như một thao tác làm việc chỉ cầu ô n thỏa thà rằng lựa chọn hạn mức cao nhất minh sắc thiên tài cũng không muốn mạo hiểm đánh cược một lần không biết tiềm lực bọn họ chỉ có thể gìn giữ cái đã có lại thiếu hụt tiến thủ quyết đoán nhầm ăn nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt khe gật đầu ta cũng là như vậy quan điểm vất quá huyền trân môn càng là như vậy chỉ cầu ố thỏa đ ố i chúng ta vân tiêu tông liền cẳng là có lợi bọn họ bỏ qua dương cảnh viên này tiềm lực tương lai liền thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ ưu thế của chúng ta tự nhiên cũng liền càng lớn vương trưởng lão cũng khẽ gật đầu trong lòng không nhịn được gâm thầm tiếp cận tại nhìn xong dương cảnh tài liệu cặn kẽ về sau hắn liền trực giác người này ẩn tàng thiên phú cực cao nếu là có thể được đến tông môn dốc sức t à i bồi ngày sau thành cựu tất nhiên bất khả hà lượng có thể huyền chân môn phong cách luôn, luôn bảo thủ cầu ổn tất nhiên sẽ không đem cấp cao nhất tài nguyên toàn bộ niên tại trên người d ư ơ n cảnh cái này không thể nghi ngờ sẽ mai một hắn bộ phận tiềm lực chỉ là đáng tiếc dương cảnh cũng không phải là bái nhập vân tiêu tông mà là lựa chọn huyền c h â n môn chỉ có thể đối mặt kết quả như vậy vương trưởng lão trong lòng thầm nghĩ nếu là dương cảnh có thể vào ta vân tiêu tông lấy tông môn luôn luôn lớn mật cấp tiến tác phong dám dốc hết t à i nguyên cực tiềm lực lại thêm hùng hậu nội tỉnh chống đỡ dương cảnh con đường trưởng thành tất nhiên sẽ càng thêm thông thuận thiền cảnh cũng xa so với tại huyền c h â n môn còn rộng lớn hơn nhiều lắm n h ậ m a n ánh mắt rơi vào vương trưởng lão trên thân ngựa khí trầm ổn phân phó nói vương trưởng lão ngươi đem phần này tài liệu hạch tâm nội dung sửa sang một chút chuyển cho tông môn bên trong đệ tử tinh anh trưởng lão cùng với các c h ấ p sự để tất cả mọi người đối dương cảnh người này có hiểu biết làm đến trong lòng hiểu rõ vương trưởng lão nghe vậy không người linh mệnh là tông chủ sau đó liền dương mắt xin chỉ thị nếu là không có sự t ì n h khác đệ tử liền xin được cáo lui trước lập tức đi xử lý việc này nhậm a n khẽ ử gật đầu ra hiệu ngươi đi làm việc trước đi đến tiếp sau nếu có những an b à i khác ta lại để cho người tìm ngươi vương trưởng lão lại lần nữa không người thi lễ một cái nói tiếng phải liền quay người bước bước đi ra đ ạ i điện trong điện lại lần nữa chỉ còn lại nhậm ăn một người hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại đầu ngón tay vẫn như c ũ đuốt b e bàn bên d ư ớ i trong đầu lặp đi lặp lại suy tư dương cảnh tư liệu đại điện bên trong một mảnh t í n h mịch chỉ có đàn hương trong không khí chậm rãi chạy xuôi theo vương trưởng lão đem chỉnh lý phía sau dương cảnh tư liệu từng tầng c h u y ể n xuống tiếp vân tiêu tông bên trong phạm là có tư cách tiếp xúc hạch tâm tình báo đệ tử tinh anh trưởng lão cùng các chất sự đều lần lượt biết được huyền chân môn vị này mới quật khởi thiên tiêu trong lúc nhất thời dương cảnh danh tự tại bên trong vân tiêu tông đã dẫn phát không ít thảo luận năm đại phái phổ thông đệ tử có lẽ còn đắm chìm tại riêng phần mình tu luyện bên trong đối phe phái ở giữa cách cục biến hóa cảm giác không sâu. nhưng đến thực khí cảnh trở lên đệ tử tinh anh cấp độ phần lớn đã bắt đầu chủ động hiểu rõ năm đại phái trình thể trạng thái chương hai trăm lẻ năm ảnh hưởng to lớn hai chương hai trăm lẻ năm ảnh hưởng to lớn hai dương cảnh bây giờ là huyền c h â n môn danh tiếng mạnh mẽ nhất thiên tiêu ngày sau tất nhiên sẽ đại biểu huyền c h â n môn xuất hiện tại kim đài đại bị sân khấu bên trên cùng mặt khác bốn phái đệ tử cùng đài thi đấu trước thời hạn hiểu rõ vị này tiềm ẩn đối thủ tình huống đối với bọn họ mà nói tự nhiên là có ích vô hại vẫn yêu tông phía sau núi một gian công việc trong phòng đàn hương lượt lờ ba tiên chấp sự chính ngồi v â quanh tại bên cạnh bàn nói chuyện trong đó một tên mặt tròn chấp sự nhìn hướng đối diện khuôn mặt ngay ngắn vẻ mặt nghiêm túc nam tử trung niên trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng mở miệng hỏi tần sư minh n g ư ơ i quả thật tính toán gần đây liền tiến hành lần thứ ba khấu quan s u n g kích nạp khí cảnh vị này khuôn mặt ngay ngắn nam tử chính là vân tiêu tông chấp sự tần lập cương hắn nhẹ hít một hơi c h ầ m dai khe gật đầu thần sát trị n h trọng hắn sớm đã tu luyện đến thực khí cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách nạp khí cảnh cách chỉ một bước có thể một bước này lại giống như lạch trời để hắn trọn vẹn bị vây mấy chục năm trước đây hắn từng hai lần thử nghiệm khấu quan v ư t phá lại đều cuối cùng đều là thất bại chân khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng căn cơ cũng nhận một ít ảnh hưởng từ đầu đến cuối chưa thể bước qua đạo t i a mấu chốt cánh cửa lúc này bên cạnh một người trung niên nữ chấp sự nhìn hướng tần lập cương trong giọng nói mang theo lo lắng tần sư m i n h lần này khấu quan ngươi có thể đã làm chuẩn bị cẩn thận hy vọng thành công đến tột cùng lớn bao nhiêu võ đạo tu luyện bên trong mỗi đột phá một cảnh giới đều có ba lần khấu quan cơ hội chỉ cần có thể tại ba lần bên trong thành công khấu quan liền có thể thuận lợi tấn thăng đến cảnh giới cao hơn nhưng nếu là ba lần khấu quan toàn bộ thất bại thể nội kinh mạch cùng nội khí liền sẽ tạo thành c ố hóa trừ phi có nghịch thiên linh dược hoặc vô thượng cơ duyên xuất hiện nếu không võ đạo c h i lộ cơ bản liền đến cái này đoạn tuyệt rốt cuộc vô vọng đột phá đây là sở hữu võ giả đều lòng biết rõ thiết luật cũng nguyên nhân chính là như vậy lần thứ ba khấu quan mới lộ ra rất là trọng yếu tần lập cơ nghe nữ chấp sự tra hỏi chậm rãi khé gật đầu trên mặt lộ ra một tia gắm chát n ự khí trầm trọng nói, nói những năm này ta sưu tập không ít phụ trợ đột phá linh dược cũng tôi diễn vô số lần đột phá phát môn xem như là làm chuẩn bị đầy đủ đến mức hy vọng thành công đại khái tại hai thành tả hữu a có lẽ vẫn chưa tới dứt lời hắn không nhịn được k h ẽ c ờ i khổ hao p h i mấy chục năm tâm huyết làm đủ tất cả có thể làm chuẩn bị có thể thành công sát xuất thậm chí ngay cả hai thành cũng chưa tới nói ra xác thực có chút trầm trọng bên cạnh nữ chấp sự cùng mặt tròn chấp sự lại cười không nổi bọn họ cùng tân lập cương quen biết mấy chục năm một đường nhìn xem hắn vì đột phá nạp khí cảnh trả giá bao nhiêu cố gắng bây giờ hắn sắp tiến hành lần thứ ba cơ quan cái này rất có thể là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng xung kích cảnh giới cao hơn cơ hội có thể thành công hy vọng vậy mà như thế xa vời trong lòng hai người đều tràn đầy tiếp h ậ n cùng lo lắng mặt tròn chấp sự cân nhắc mở miệng tính toán q u y ế n bảo tần sư minh nếu không hay là đợi thêm một chút lại tích lũy một đoạn thời gian chờ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ tỷ lệ thành công lại cao một chút lại thử nghiệm lần thứ ba khấu q u a n cũng không muộn a nữ chấp sự cũng liền vội vàng gật đầu ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi nhìn về phía tần lập cương hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý tần lập cương lại chậm rãi lất đầu trong ánh mắt mang theo một kia quyết tuyệt trên đời nào có thập đoàn thập mỹ sự tình t h n g chi là khấu quân đột phá bực này thời khắc sống còn đại sự có thể có hai thành nắ thú ngộ ta đã đến cái này đến kỷ khí huyết ngày càng suy bại nếu là lại kéo đi xuống sợ rằng liền lần thứ ba khấu q u a n khí lực cũng không có cùng hắn lưu lại trung thân tiếp đ ố i không bằng buông tay đánh cược một lần đúng lúc này cửa gỗ của căn phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra một thân ảnh đi đến người đến là cái đầu phát nửa trắng nửa đèn trung niên mập mạng mặc đồng dạng chấp sự phục trên mặt mang nụ cười hiền hòa trong tay còn nâng một sấp đóng sách tốt trắng giấy bên trong căn phòng ba người thấy thế đều vội vàng đứng lên trên mặt lộ ra khách khí nụ cười nhộn nhịp chả hỏi mã sư minh đ ế n rồi vị này mã sư minh cười ha hả xua tay đi thẳng tới bên cạnh b à n tìm cái ghế dựa ngồi xuống đem trong tay trang giấy đặt lên b à n thuận miệng hỏi các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu như thế đầu nhập làm sao cũng tại trò chuyện huyền chân môn cái kêu kêu dương cảnh tấn tấn kêu. tân t ấ n thiên kiêu tân lập cương mặt tròn chấp sự cùng nữ chấp sự ba người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở khắp khuôn mặt là n g h i hoặc trong miệng một lời mà hỏi thăm cái gì dương cảnh bọn họ vừa rồi một mực tại bàn bạc tân lập cương khấu quan sự t ì n h chưa từng nghe qua cái tên này trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra mã chấp sự nụ cười trên mặt một trận hơi kinh ngạc mà nhìn xem ba người các ngươi thậm chí vẫn không biết trung niên nữ chấp sự tính tình nhất là vội vàng sao động vội vàng hỏi tới biết cái gì mã sư minh ngươi đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi mã chấp sự cười ha ha một tiếng cầm trong tay nâng một sấp trang giấy đưa về phía trung niên nữ chấp sự đến chính các ngươi nhìn liền rõ ràng đây là trưởng lão đường vừa vận chuyển xuống phía trên l à huyền c h â n môn tân tấn thiên t i ê u đệ tử dương cảnh tài liệu cặn kẽ đặc biệt để chúng ta những n à y chấp sự cùng hạch tâm đệ tử đều hiểu rõ một chút trung niên nữ chấp sự nghi hoặc tiếp nhận trang giấy đầu ngón tay chạm đến t ô giáp trang giấy trong lòng tràn đầy hiếu kỳ có thể để cho trưởng lão đường đích thân phát xuống tư liệu đến tột cùng là thần thánh phương nào nàng cúi đầu định thần nhìn lại ánh mắt theo văn tự chậm rãi di động nguyên bản mang theo thần sắc n g h i hoặc dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên đầu mày cũng không tự giác nhữ lên một màn này để bên cạnh tần lập cương cùng mặt tròn chấp sự càng thêm hiếu kỳ hai người lết nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiếu kỳ cùng tìm kiếm tờ giấy kêu bên trên đến tột cùng biết cái gì có thể để cho luôn luôn c h ẩ m ổn bạn tốt có như thế lớn phản ứng tần lập cương càng là hơi nhữ lên lông mày trong đầu mơ hồ cảm thấy dương cảnh cái tên này có chút quen thai, phản phất tại chỗ nào nghe qua có thể trong lúc nhất thời làm thế nào cũng nhớ không nổi đến chỉ cảm thấy trí nhớ kia giống như là bị một tầng sương mù bao phủ mơ hồ không rõ một lát sau trung niên nữ chấp sự nhìn song sở hữu nội dung nhẹ nhàng khép lại trăng giấy k h ắ p khuôn mặt là sợ hai thán phục c h i s á c ngựa khí trịnh trọng nói nói phó trách trưởng lão đường muốn đặc biệt truyền đạt người này tư liệu cái này dương cảnh thật là cái kỳ tài nếu như tương lai chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tiền đồ tất nhiên bất khả hà được lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển có lẽ không dùng được bao nhiêu năm liền sẽ trở thành chúng ta vân tiêu t ô n tại trên kim đài đại bị đối thủ mạnh mẽ dứt lời nàng đem trong tay trang giấy đưa về phía tần lập cương cùng mặt tròn chấp sự các ngươi cũng xem một chút đi thật là khiến người ta khó có thể tin huyền c h â n môn lần này được một cái bảo a hai người vội vàng tiếp nhận trang giấy tu cùng một chỗ cẩn thận xem xét trên trang giấy chữ viết tinh tế rõ ràng đầu tiên ghi chép cặn kẽ dương cảnh tại huyền c h â n môn p h ủ sơn đại bị bên trên biểu hiện một đi ngang qua quan trọng tướng đánh bại nhiều tên cường địch cuối cùng cùng sớm đã thành danh huyền c h â n môn tiên kiêu sở vân hải chiến đến thế hòa đặt song song đại bị đầu danh ngay sau đó chính là dương cảnh tài liệu cá nhân quê quán ngư hà huyện và huyền trân môn lúc là hóa kỉnh căn cốt bát phẩm lại tại ngắn n g u y hơn nửa năm thời gian bên trong đem ba môn chân công lần lượt đột phá tới thực khí cảnh làm ngư hà h u y ệ n ba chữ đập vào tầm mắt lúc thật lập cương trong đầu phảng phất đột nhiên hiện lên một đạo kinh lôi nháy mắt bổ ra tầm kia trí nhớ mơ hồ hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới vì sao lại cảm thấy dương cảnh cái tên này quân hai năm ngoái hắn chịu lưu ra nhi tức kim liên mời là lưu ra một nhóm chân quý hàng hóa áp trận tiến về ngư hà h u y ệ n lúc ấy kim liên từng cố ý hướng hắn tiến cử qua một tên gọi là dương cảnh thanh niên nói thanh niên kia thiên phú không tội hy vọng có thể được đến vân tiêu tông tài bồi. có thể hắn lúc ấy gặp dương cảnh chỉ là hạ đẳng căn cốt liền không có để ở trong lòng thuận miệng liền cự tuyệt vật y ê u tông xem như năm đại phái đứng đầu thu đồ từ trước đến nay chú trọng căn cốt một cái hạ đẳng căn cốt đệ tử liền tính lại là khắc khổ cố gắng cũng khó có đại thành t ự u căn bản không đáng tông môn tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng vào giờ phút này tần lập cương trong lòng lật lên sóng to gió lớn giống như bị cự thạch đập t r ú n g m ặ t hồ thật lâu không thể bình tĩnh hắn không thể tin được trưởng lão đường như vậy coi trọng đặc biệt phát xuống tư liệu để mọi người lưu ý huyền chân môn tân tấn tiên tiêu vậy mà lại là năm đó ngư hà huyện cái này sao có thể cái kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ căn cốt thấp kém tiểu tử làm sao sẽ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm lấy được thành tựu kinh người như thế hắn ở trong lòng âm thầm lắc đầu tính toán phủ định cái suy đoán này có thể ánh mắt tiếp tục rời xuống nhìn thấy tư liệu bên trong rõ ràng v i ế t căn cốt bắt phẩm n ử a năm đột phá ba môn chân công đến thực khí c ả n h lúc sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi càng ngày càng cứng ngắc đầu ngón tay cũng không khỏi tự chủ k h ẽ run lên hắn rõ ràng nhờ tới năm đó kim liên tiến cử cái tia dương cảnh chính là hạ đẳng căn cốt chẳng lẽ thật chẳng lẽ chính là cùng là một người đúng lúc này bên cạnh mã chấp sự vớt nuốt chính mình nửa trắng nửa đen tóc trong giọng nói mang theo vài phần tiếp cận cảm khái nói ra ta vừa rồi đi qua trưởng lão đường thời điểm còn nghe được vương trưởng lão tại nơi đó nhắc tới nói đáng tiếp nhân tài b ự c này không thể bái nhập chúng ta vân tiêu tông nếu là hắn có thể vào ta vân tiêu tông lấy tông môn tài nguyên cùng nội tình tất nhiên có thể để cho hắn càng nhanh trưởng thành trở thành tông môn tương lai nhân tài trụ cột tần lập cương nghe vậy trên mặt m i ễ n c ư ơ n g cố n ặ n ra vẻ tươi cười chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khóc nhìn hơn cứ ngắt đến giống như mặt nạ đồng dạng căn bản không che giấu được nội tâm khiếp sợ cùng bối rối trung nhiên nữ chấp sự chú ý tới thần sắc hắn của q u á i còn tưởng rằng hắn là đang vì sắp đến lần thứ ba khấu q u a n mà lo lắng liền mở miệng an đ u ổ i tần h sư minh ngươi cũng đừng quá khẩn trương khấu q u a n sự t ì n h tâm tính trọng yếu nhất nếu là cảm thấy chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ không bằng h o á n lại một chút nhiều tích lũy chút tài nguyên cùng nội t ì n h đến lúc đó thành công n ắ m chắc cũng có thể lớn hơn một chút mặt tròn chấp sự cũng khẽ gật đầu ánh mắt từ trên trang giấy rời đi nhìn hướng tần lập cường c ư ờ i t r e o kẹo nói lại nói trở về nếu như tần sư minh có thể đem dương cảnh loại này cấp độ thiên h kiêu dẫn tiến vào tô n g môn dựa theo quy củ tô n g môn tất nhiên sẽ cho hậu thưởng nói không chừng bằng vào những cái kêu ban thưởng tài nguyên tần sư minh đột phá nạp khí cảnh liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều cũng không cần chờ tới bây giờ lần thứ ba khấu quan còn chỉ có hai thành nắm chắc câu nói này giống như cuối cùng một cọp rơm chỉ để ép vỡ tần lập c ư ờ n g trong lòng phòng tuyến cả người hắn đều sửng sốt ngơ ngác đứng tại chỗ ánh mắt vô hồn mà nhìn xem trang giấy trong tay đầu góc t ố n g g i n g sau một lát một cố nồng đậm đến cực hạn hối hận giống như nước thủy chiều từ đáy lòng x u n g tới cấp tốc thẩm thấu đến hắn toàn thân để hắn l ệ n h cả người đúng a nếu như trưởng lão đường trên tư liệu cái này dương cảnh thật là năm đó cái kia bị hắn cự tuyệt ngư hạ huyện thanh niên nếu là hắn lúc trước có thể nhiều một phần kiên nhẫn có thể không coi trọng như vậy căn cốt đem dương cảnh dẫn tiến vào vân tiêu tông như vậy dựa theo tông môn thường phạt quy củ hắn tất nhiên có thể được đến một bút cực kỳ phong phú b a n t h ư ở n g có lẽ là đủ để tăng lên hắn đột phá nạp khí cảnh tỷ lệ chân quý linh dược có lẽ là lượng lớn điểm cống hiến có lẽ là cực tốt tài nguyên tu luyện có những cái kia tài nguyên hắn đột phá nạp khí cảnh hy vọng tuyệt sẽ không chỉ có hai thành nói không chừng đã sớm thành công tấn thăng võ đạo c h i lộ cũng có thể nâng cao một bước tại tông môn địa vị tăng lên rất nhiều có thể hắn lúc trước m ẹ n m ẹ n bởi vì đối phương là hạ đẳng căn cốt liên tùy ý cự tuyệt kim liên tiến cử bỏ qua dạng này một cái thiên kiêu đệ tử cũng bỏ qua có thể thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội t ậ n lập cương nắm chặt trang giấy trong tay đ ố t ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh hắn chẳng thể nghĩ tới năm đó một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể tùy ý quyết định tại hồi lâu sau vậy mà lại đối với chính mình con đường sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng chương hai trăm lẻ sáu lâm gia mời s ư t h luật bản Trường nhà ra Lâm sở, sở sư huynh t bản, n sau g buổi có thể n n là nhị đẳng căn cốt nộ tính đứng đầu bây giờ lại thức tỉnh chiến thể cùng giai bên trong gần như khó gặp b ị ệ t h ủ tương lai thành t i ể u tất nhiên bất khả hà lượng còn không phải sao dương cảnh sư minh mặc dù trưởng thành nhanh nhưng căn cốt bảy ở chỗ ấy bát phẩm căn cốt có thể đi đến hiện tại đã là may mắn ngày sau muốn đột phá nạp khí cảnh sợ là khói như lên trời không không không dương sư minh có lẽ có cái khác thiên phú chỉ là chúng ta không biết không phải vậy làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền có thực lực như thế b ấ t quá thật muốn luận tiềm lực khẳng định vẫn là s ợ sư minh càng mạnh những nghị luận này âm thanh đức quán chuyển vào tôn ngưng hương trong hai để nàng nguyên bản tâm tình vũi thích chậm dài chấm xuống nàng biết dương cảnh thiên phú cùng cố g những người kia chỉ dựa vào căn cốt liền phủ định hắn tương lai thực tế quá mức bất công có thể nàng cuối cùng chỉ là một tên phổ thông đệ tử thấp cổ bé họng dù cho trong lòng tức giận bất bình cũng chỉ có thể dùng lực d ậ m chân cắn môi tăng nhanh bước chân nửa câu giải thích cũng nói không chừng cùng lúc đó linh tịch phong sườn núi phòng luyện công khu vực ất cấp số ba trong phòng luyện công quyền phong gào thép chấn động đến tường đá có chút tê dại dương cảnh ở trần màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy mồ hơi mịn theo hắn động tác không ngừng lăn xuống n ệ ở mặt đất trên t h n g đá làm nhuệ một mảnh nhỏ vết ướt hắn hai chân bấm vàng cắm rễ mặt đất túi l hai tay như sắt đúc vùng ra mỗi một q u y ề n rơi xuống đều mang tiếng xe gió ẩn chứa cưng mánh vô song lực lượng đoạn n h ạ cấn c chiêu thức trong tay hắn đã luyện đến lô hỏa thuần thanh quyền thế lúc thì như kinh lôi nổ v a n g rất mạnh lăng lệ lúc thì như sơn n h ạ cát c đỉnh nặng nề t r ầ m ổn nội khí ở trong kinh mạch lao nhanh không ngừng giống như quần quận giang hà theo chiêu thức vận chuyển mỗi một lần ra q u y ề n đều có thể cảm nhận được nội khí cùng nhục thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp dị thú xạ hương nồng đậm khí tức quanh quần quân thân cùng thể nội còn chưa tiêu tán ẩn khiếu ngọc bị dược hiệu hô ứng lẫn nhau để cảm giác của hắm có thể rõ ràng phát giác được mỗi một lần bắp thịt co bảo mỗi một chỗ nội khí lưu chuyển biến hóa rất nhỏ tiến tới không ngừng điều chỉnh chiêu thức để lực quyền phát huy đến cực hạn như vậy đắm chìm thức tu luyện nói một cái chính là hai canh giờ làm dương cảnh chậm rãi thu quyền đứng thẳng lúc toàn thân quần áo đã sớm bị ướt đâm mồ hôi áp sát vào trên thân phát họa ra trôi chạy bắp thịt đường cong hắn có chút thở hồn hẹn ngực chập chung bất định mồ hôi trên trán theo gương mặt t r ư xuống nhỏ xuống ở đầu bay lại theo da thịt trượt vào quần áo dừng lại động tác về sau dương cảnh nhắm mắt ngưng thần cẩn thận nhìn kỹ tự thân biến hóa mấy ngày nay mượn nhờ ất cấp phòng luyện công hiệu quả cùng ẩn khiếu ngọc tùy tinh thuần năng lượng hắn một lòng c h u y ê n tu đoạn nhạc ấ n tiến cảnh có thể nói đột nhiên tăng mạnh sau một khắc hắn tâm niệm vừa động bảng ở trước mắt hiện lên ba môn võ học tiến độ tu luyện cũng rõ ràng hiện ra đến đoạn nhạc ấ n tiểu thành một nghìn một trăm sáu mươi tám hai nghìn bất phôi chân công tầm thứ hai tiểu thành một trăm tám mươi hai nghìn hoành giang độ tiểu thành chín mươi lăm hai nghìn bây giờ đoạn nhạc ấ n môn võ học này độ thuần thục đã lớn mức tăng lên lực quyền so sánh với phía trước càng là tăng võ tiếp cận hai thành c à n thụ được thể nội m ê n ngông lực lượng dương cảnh khoe miệng nâng lên một vệ khó mà che giấu tiêu ý trong lòng càng thêm chờ mong đạt tới thực khí cảnh đ ỉ n h phong s u n g kích nạp khí cảnh ngày đó đồng thời để hắn mừng rỡ là phía trước tại phù sơn đại bị cùng sở vân hải quyết chiến lúc chịu nội thương giờ phút này đã triệt để khỏi hẳn nguyên bản dựa theo thương thế nặng nhẹ ít nhất cần nửa tháng mới có thể khôi phục bây giờ chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày liền hoàn hảo như lúc ban đầu cái này may mắn mà có l u n khiếu ngọc vì ôn hòa mà tinh thuần tầm bổ cùng với bất phôi chân công cường hành tự lành năng lực nội ngoại thương thế giết hết dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân thông t ấ u vận chuyển nội khí thông thuận vô cùng lại không nửa phần hắn mở mắt ra trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tất nhiên thương thế cũng đã vậy cái này hai ngày liền có thể phục d ụ n g vấn tâm đan viên kia sư phụ ban thưởng vấn tâm đan là trước mắt hắn trong tay chân quý nhất đỉnh cấp đan dược nghe nói có thể vững chắc đạo tâm thăng lên ngộ tính e m c õ i nhất cũng có thể thúc đẩy một lần vấn ngộ hắn sớm đã đối viên đan dược này mong mỏi chỉ là trước đây thương thế chưa lành vấn tâm đan dược lực bá đạo sợ sau khi phục d ụ n g dẫn phát phản vệ mới một mực nhẫn mại đến nay dương cảnh trong lòng tính toán lại tu dưỡng hai ngày chờ trạng thái thân thể điều chỉnh đến đình phong liền bắt đầu phục vụ vấn tâm đan mấy ngày nay vì tu luyện nhanh hơn cùng chữ a thương hắn đã phục d ụ n g hai d ọ a thuần k h i ế u ngọc thủy bây giờ bình xứ bên trong còn sót lại d ọ a cuối cùng hắn tính toán đợi dùng xong vấn tâm đan mượn nhờ đan dược hiệu lực b ữ n g chắc cảnh giới về sau lại phục d ụ n g cuối cùng này một d ọ a thuần k h i ế u ngọc thủy tranh thủ một lần hành động đem đoạn nhạc cấn đột phá tới thực khí cảnh viên mãn thoáng nghỉ ngơi một lát dương cảnh cầm lấy một bên màu trắng trang phục mặc vào đưa tay đẩy ra phòng luyện công cửa đá ngoài cửa trong núi sương mù đã tàn đi dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống tạo thành loang lộ có ảnh hắn dọc theo đường núi h ven đường gặp phải linh tịch phong đệ tử vô luận là nội môn hay là ngoại môn nhìn thấy hắn đều nhộn nhịp dương bước lại không mình hành lễ cung kính hô hào dương sư huynh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái dương cảnh k h á c gật đầu đáp lại bước chân không ngừng trực tiếp hướng về chính mình thanh tứ hào viện đi đến đi đến sân nhỏ cách đó không xa dương cảnh liền nhìn thấy thanh tứ hào viện cửa sân đứng một đạo thân ảnh quen thuộc chính chắp tay sau l ư n g đi qua đi lại tựa hồ đang cố ý đợi trở mình chờ đến gần chút thấy rõ người kia g á n g dấp dương cảnh lúc này cười cất bước tiến lên tử hành ngươi làm sao ở chỗ này đứng tại cửa sân chính là lâm tử、hành. hắn nghe đến dương cảnh âm thanh trên mặt lúc này lộ ra một vệ cởi mở tiêu ý bước nhanh tiến lên đón dương sư minh ra tìm ngươi có việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút dương cảnh khẽ gật đầu từ trong ngực lấy ra đồng trao chìa khóa cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng nhất chuyển đẩy ra cửa sân nghiêng người để lâm tử hoành đi vào chuyện gì trịnh trọng như vậy đi vào từ từ nói lâm tử hoành vội vàng cất bước đi vào sân nhỏ ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trong nội viện bày biện trong lòng âm thầm cảm khái bây giờ dương cảnh sớm đã không phải lúc trước cái kia không có tiếng tăm gì phổ thông đệ tử trong viện bố trí nhưng vẫn là phía trước như vậy một m ạ n đơn giản dương cảnh đóng lại cửa sân mang theo lâm tử hành o đi vào nhà chính ra hiệu hắn ngồi tại bàn bắt tiên một bên chính mình thì ngồi ở trên ghế đối diện trong phòng đàn hương còn chưa tan hết không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thương át làm cho tâm thần người yên ổn ngồi xuống về sau dương cảnh bưng lên c h é n trà trên bàn cho lâm tử hành o rót một ly trà xanh đầu ngón tay gõ mặt bàn một cái cười hỏi tử hành o ngươi đặc biệt đến tìm ta rốt cuộc muốn thương lượng với ta chuyện gì lâm tử hành o tiếp nhận c h é n trà đặt ở chót mũi ngửi nhẹ một chút lập tức gãi đầu một cái nết miệng cười một tiếng giọng thanh t h n nói dương sư minh n g ư ơ i ta quen biết một chàng quan hệ từ trước đến nay không sai ta liền không cùng ngươi t h ử a nước đục thả câu là như vậy phụ thân ta muốn mời ngươi đi ngồi trong nhà ngồi xuống ăn một bữa tối i t hắn đã sớm muốn gặp ngươi một lần phụ thân ngươi lâm gia gia chủ dương cảnh ngay vậy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn hôm nay đã sớm không phải mới vừa vào huyền trân môn lúc cái kia đối kim đ à i phủ hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ tiểu bạch trải qua cái này hơn nửa năm hiểu rõ hắn đối kim đ à i phủ thế lực cách cục đã có khá là rõ ràng n h biết Kim phủ bên trong, chứ Nam Đại p h ủ b ê n t r o n g c hai ứ n m đ ạ Phái cùng t r i ề u đ i n h quan、phủ、những này đứng phủ đ ầ u thế l ự c bên n gia o à thực nhất t hùng hậu nhất chính lực là m đ ạ i Gia t ộ c Hồng, l â m t b a n hai à này Cái t m đ ạ Gia t ộ c cắm dễ Kim Đại p h ủ mấy trăm năm, n ộ i t n h thâm h ậ u tài lâm ự c n h n c h h vũ lực đều k ô n gia cho h k n thường. Trường h 206, Lâm ra mời sư tỷ luật bản 2, hai m ờ Sư Thỉ Luật Bản, 2, mà tam đại gia tộc vì lâu dài phát triển từ trước đến nay có đem trong tộc thiên phú xuất chúng dòng roi đưa vào n a m đại phái tu luyện truyền thống thứ nhất là vì để cho đệ tử trong tộc được đến tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng chỉ đạo thứ hai cũng là vì cùng năm đại phái thành lập liên hệ chặt chẽ lẫn nhau là ý b ả o dương cảnh đã sớm biết lâm tử hành chính là kim đại phủ một trong tam đại thế gia lâm gia gia chủ c h i tử đến mức cụ thể là trưởng tử hay là con thứ hắn cũng không quá nhiều tìm hiểu dù sao đây là nhân gia về tư lâm tử hành gặp dương cảnh kinh ngạc vội vàng dùng lực khẽ gật đầu nói bổ sung đúng vậy a phụ thân ta lần trước đặc biệt dành thời gian đến phủ sơn đảo quan sát phủ sơn đại bị quyết chiến tận mắt thấy ngươi cùng sở vân hải đánh hòa nhau đối ngươi biểu hiện khen không dứt miệng sau khi trở về còn nhiều lần nhắc lên ngươi nói ngươi là trăm năm khó gặp kỳ tài vẫn muốn ở trước mặt gặp ngươi một chút dương cảnh nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt thoải mái nụ cười hơi trầm ngâm một lát liền sảng khoái đáp ứng nói tất nhiên là lâm g i a g i a chủ đích thân m ờ i vậy ta liền mặt dậy đi lâm g i a cọ một bữa cơm c h í n rồi lâm tử hành gặp dương cảnh đáp ứng trong lòng lập tức thở dài một hơi nụ cười trên mặt càng thêm s á n g lạ đ ộ i v ă n g nói dương sư minh có thể nể mặt chưa đến đây chính là lâm ra chúng ta bồng tất sinh huy a phụ thân ta nếu là biết tất nhiên sẽ hết sức cao hứng dương cảnh cười cười nâng chén trà lên n h ấ p một miếng trà xanh tiếp tục hỏi tử hành đêm đó tiệc rượu thời gian đại khái định tại lúc nào ta cũng tốt trước thời hạn an bài một chút lâm tử hành cúi đầu suy nghĩ một chút nói ra không bằng liền định tại tối mai đi ta hôm nay trở về liền cùng phụ thân ta nói một tiếng để trong nhà thật tốt chuẩn bị một phen tối mai từ trên xuống dưới nhà họ lâm ổn thỏa lặng chờ dương sư m i n h đến được dương cảnh khẽ gật đầu vừa muốn nói thêm gì nữa đột nhiên nhớ tới một việc ánh mắt nhìn hướng lâm tử hành mở miệng hỏi đứng rồi tử hành ta có thể hay không mang một người cùng nhau tiến đến lâm tử hành nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ lập tức cười hỏi ngược lại dương sư minh nói có thể là tôn ngưng hương s ư tỷ thanh lân chiến trong đó cùng với phụ sơn đại bị tổ chức quá trình bên trong lâm tử hành nhiều lần nhìn thấy dương cảnh cùng tôn ngưng hương cùng nhau ra vào giữa hai người ngôn ngữ ăn ý thần thái thân cận quan hệ hiển nhiên không phải bình thường cho nên dương cảnh nhấc lên ra muốn mang người hắn ngay lập tức liền nghĩ đến tôn ngưng hương dương cảnh bị nói t r ú n g tâm tư trên mặt lộ ra một vệ thản nhiên nụ cười khẽ gật đầu nói ra chính là ngưng hương sứ tỷ phía trước ta đáp ứng quan à n g chờ phụ sơn đại bị kết thúc về sau có thời gian liền cùng đi kim đại phủ phủ thành đi một vòng có thể mấy ngày nay vẫn bận tu luyện từ đầu đến cuối không thể làm t r ò n lợi hứa vừa bận thừa dịp lần này đi lâm ra dự t i ệ p cơ hội cùng ngưng hương sư tỷ tại phủ thành bên trong đi dạo một vòng cũng coi là thực hiện phía trước tất định không có vấn đề lâm tử hoành lúc này cười gật đầu rất sảng k h o i nói tôn sư tỷ có thể cùng nhau chưa đến lâm ra chúng ta càng là hoan nghênh nếu là tối mai sau bữa ăn có thời gian hoặc là sư m i n h sư tỷ muốn tại phủ thành nhiều dạo chơi ta cũng có thể mang theo các ngươi đi xung quanh một chút phủ thành bên trong nơi đến tốt đẹp ta có thể so với các ngươi quen thuộc nhiều hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu liên quan tới p h ụ thành cảnh vật lâm gia phủ đệ vị trí chờ về v ặ t lâm tử hoành liền đứng dậy cáo tử dương sư minh vậy ta liền đi về trước bẩm báo phụ thân để hắn mau chóng c h ủ bị tới tối tối mai ta sẽ phái người tại bên ngoài phù sơn đ ả o tiếp ứng ngươi cùng tôn sư tỷ tuất vất vả ngươi dương cảnh đứng dậy đưa tiễn đem lâm tử hoành đưa đến cửa sân nhìn xem lâm tử hoành đ h a đến cửa sân nhìn xem lâm tử hoành đưa đến cửa sân từ bên trong phản cắm vào thèn cửa chậm rãi đi trở về nhà chính ngồi xuống trong đầu bắt đầu suy tư lần này lâm ra chuyến đi hắn sở dĩ sảng khoái đáp ứng lâm gia mời cũng không phải là nhất thời xúc động mà là trải qua nhiều phương diện suy tính nguyên nhân đầu tiên chính là lâm gia địa vị lâm gia xem như kim đại phủ một trong tam đại thế gia có thể nói địa đầu x a tồn tại lâm gia ra, ra chủ đích thân phát ra mời phần này thành ý cùng mặt mũi hắn không thể không cấp nếu là tùy tiện cự tuyệt c ó tránh khỏi sẽ đắc tội lâm gia đ ố i hắn sau này tại kim đại phủ phát triển bất lợi nguyên nhân thứ hai là vì phát triển nhân mạch lâm gia căn cơ thâm hậu tại kim đại phủ võ đạo giới giới kinh doanh đều có rộng rãi lực ảnh hưởng nếu là có thể cùng lâm gia tạo mối quan hệ xây dựng lên tốt đẹp liên hệ đối hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngày sau vô luận là tài nguyên tu luyện thu hoạch tình báo hay là đi ra ngoài lịch luyện lúc chăm sóc lâm gia có lẽ đều có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp cái nguyên nhân thứ ba chính là vì thực hiện đối tôn ngưng hương hứa hẹn phía trước đáp ứng qua muốn ngồi nàng đi phụ thành dạo chơi lại bởi vì tu luyện nhiều lần trì hoãn lần này vừa v ậ n mượn dự tiệc cơ hội đã không chậm trễ chính sự lại có thể làm tròn lợi hứa vẹn cả đôi đường cái thứ tư nguyên nhân thì là xem tại lâm tử hoành mặt núi hắn cùng lâm tử hoành quan hệ không tệ mặc dù ngày bình thường gặp nhau không tính đặc biệt nhiều nhưng lâm tử hoành làm người chính trực cởi mở nhiều lần tại hắn gặp phải phiền phức lúc t ư ơ n g trợ hai người quan hệ coi như không tệ bây giờ lâm tử hoành đại biểu lâm ra trước đến mời về tình về lý hắn đều nên cho phần này mặt mũi nghĩ tới đây dương cảnh trong lòng đã co quyết đoán cầm lấy chén trà trên bàn đem còn lại trà xanh uống một hơi cạn sạch trong ánh mắt mang theo vài phần trờ mong trận này lâm ra chuyến đi không biết có thể hay không có mặt khác một chút thu hoạch gì hắn nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấc một miếng cứ như vậy ngồi tại bàn bắt tiên bên cạnh đầu ngón tay tại bóng loáng mặt bàn nhẹ nhàng đá trong lòng đã có tính toán ngày mai đi lâm gia thiệt diệu vừa vặn mượn cơ hội này cùng ngưng hương sư tỷ tại phủ thành bên trong thật tốt đi dạo một vòng thư giãn một tí mấy ngày liên tiếp căng cứng tâm thần cái này hơn nửa năm đến hắn tập trung tinh thần nhào vào tu luyện cùng so tài bên trên thần kinh từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cao độ trạng thái khó được có dạng này thời gian nhàn hạn chờ trận này buông lỏng sau đó trở lại t ô n g môn chính là phục d ụ n g vấn tâm đan thời cơ tốt nhất vừa nghĩ tới vấn tâm đan truyền thuyết kêu bên trong cường đại công hiệu dương cảnh trong lòng liền không nhị được dâng lên nồng đậm chờ mong chính mình đoạn n h à c ấ n bây giờ đột nhiên tăng mạnh nếu là phục d ụ n g vấn tâm đan phía sau có thể có thu hoạch có lẽ liền có thể càng nhanh xung kích thực khí cảnh đ ỉ n h p h o n g là ngày sau đột phá nạp khí cảnh đánh xuống nền móng đốt chắc đúng lúc này ngoài cửa viện chuyển đến đông đông đông nhẹ vang lên đánh gây dương cảnh suy nghĩ hắn đứng lên đi ra nhà chính mở ra cửa sân chỉ thấy đứng ở phía ngoài một tên tiện phòng tạp dịch đệ tử trong tay x á c h theo hồ cơm cung tính nói ra dương sư minh đây là hôm nay ăn trưa dương cảnh khẽ gật đầu tiếp nhận hộp cơm đưa mắt nhìn tạp dịch đệ tử rời đi về sau liền q a y người trở về nhà dùng cơm sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền đã từ trên giường đứng dậy đơn giản sau khi rửa mặt hắn ăn tiện phòng đưa tới cơm sáng liền chuẩn bị tiến về phòng luyện công thừa dịp sáng sớm thanh tịnh tiếp tục tu luyện đoạn nhạc ấn có thể mới vừa mở ra cửa sân khoe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn cách đó không xa trên đường núi một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng về bên này đỉ t ử chính là linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn dương cảnh x ư n g sở không nhịn được d ừ n g b ư ớ c linh tịch phong có nhiều nghe đồn đại sư tỷ bệ bột nhiều việc trong phong công việc cùng tự thân tu luyện cứ ít chủ động tới tìm đệ tử hôm nay làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn phương、hướng. rõ ràng là hướng về phía viện tử của mình đến sẽ không lại là tìm đến mình à. hắn không dám thất lễ lúc này chắp tay đứng tại cửa sân trở. một lát sau tự giai văn liền đã đến gần nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân xanh nhạt trang phục dáng người thẳng tắp khí chất t h a n h lãnh chỉ là hai đầu lông mày thiếu mấy phần ngày thường nghiêm túc nhiều một kia khó được ôn h ò a dương cảnh liền vội vàng không người hành lễ gặp qua đại s ư tỷ tự giai văn đi đến cửa sân ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân đi thẳng vào vấn đề nói ra sau ba ngày trong phong dạng pháp hội đến lúc đó ngươi cũng lên đi nói một chút người tu luyện cảm ộ dương cảnh nghe vậy s ữ n g sở lập tức nhớ tới phía trước đại sư tỷ s á t thực từng đề cập qua việc này hắn lúc này khẽ gật đầu cung kính đ áp t ố t ta đã biết đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở tự g a i văn nhẹ nhà ngư một tiếng ánh mắt tại trên người dương cảnh trên dưới quan sát một phen giống như là đang dò xét cái gì lập tức n ế t miệng lên một vệ nụ cười thản nhiên tất nhiên gặp được không bằng luận bản một chút để sư tỷ ta cân nhắc một chút ngươi cái này phụ sơn đại bị đặt song song đệ nhất thực lực đến cùng có bao nhiêu cân lượng luận bản dương cảnh nghe đầu tiên là xứng sở chợt trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm k í c động trải qua phủ sơn đại bị lịch luyện hắn thực lực tại miền chân môn thế hệ tuổi trẻ bên trong đã đứng bước góc chân gần với các mạch đại sư minh đại sư tị cùng với giải rác mấy v ị đạt tới nạp khí cảnh hạch tâm đệ tử bây giờ hắn muốn tìm lực lượng ngang nhau đối thủ luật bản đã mời phần khó khăn các mạch đại sư minh đại sư tị đều là tông môn nhân tài kiệt xuất thực lực xa tại t r ê n hắn hắn tự nhiên không dám tùy tiện khiêu chiến mà cái khác nạp khí cảnh đệ tử phần lớn thần long kiến thủ bất kiến mỹ không phải tại bên ngoài lịch luyện chính là bế quan cổ tu muốn tìm đến bọn họ vết tích cũng k h ó như lên trời tựa như linh tịch phong trừ đại sư tỷ tự giai văn bên ngoài chính mình còn có một vị nhị sư tỷ nghe nói thực lực đồng dạng cường hành chỉ là lâu dài tại bên ngoài lịch luyện có khi thâm nhập rừng sâu núi thảm diệt s á t hung mánh dị thú có khi truy sát làm nhiều việc gác ma giáo yêu nhân dương cảnh vào tông hơn nửa năm lại một lần cũng chưa từng gặp qua giờ phút này đại sư tỷ tự giai văn chủ động đưa ra muốn cùng hắn l u ậ n bàn cái này không thể nghi ngờ để dương cảnh trong lòng ẩ m ẩ m động tâm có thể cùng một vị khoảng cách chân khí cảnh vẹn vẹn một bước ngắn cường giả đ ỉ n h cao giao thủ không chỉ có thể kiểm tra chính mình bây giờ chân thực thực lực càng có thể từ đối chiến bên trong học đến không ít thứ cơ hội như vậy thực tế quá mức khó được dương cảnh nhìn xem tự giai văn trong mắt lõe lên vẻ hưng phấn cười gật đầu nói t ố t vậy liền mời đại sư tỷ vui lòng chỉ giáo tự giai văn khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi hảo tiểu tử có r ũ khí nàng nói xong hướng bốn phía nhìn một chút ánh mắt lại trở xuống dương cảnh trong viện hỏi trong nhà ngươi chỉ có chính ngươi a dương cảnh ngay vậy s á t mặt nhất thời tối s ầ m lại bất đắc di nói ra đại sư thị viện ta bên trong tự nhiên chỉ có ta một người tự giai văn khẽ gật đầu thỏa mãn nói ra vậy liền tốt tất nhiên chỉ có chín h ngươi tại vậy chúng ta liền tại ngươi trong viện luận b à n một chút tránh khỏi đi nơi khác phiền phức được dương cảnh khẽ gật đầu nhưng người đem tự giai văn mời vào trong viện hán viện tử này mặc dù bố trí một mạng nhưng diện tích ngược lại là rộng rãi đầy đủ hai người thi triển quân tước dương cảnh cùng tự giai văn r i ê n g phần mình đứng tại sân nhỏ một bên lẫn nhau ràng co ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tường viện bên trên dây leo tung xuống loang lỗ q u n g ảnh rơi vào trên thân hai người bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên dương cảnh hít sâu m ộ t hơi sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng mà trịnh trọng hắn rất rõ ràng đại sư tỷ tự giai văn thực lực cực kỳ cường hành nàng sớm đã đạt tới nạp khí cảnh đ ỉ n h p h o n g khoảng cách chân khí cảnh cách chỉ một bước dù cho tại nạp khí cảnh cường giả bên trong cũng được cho là đứng đầu tồn tại xa không phải mình bây giờ có khả năng chống lại b ấ t quá hắn cũng chưa vì vậy mà lùi bước vừa vặn mượn đại sư tỷ cái này thực lực cường đại đến thật tốt nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ chân thực tiêu chuẩn nhìn trải qua phủ sơn đại bị lịch luyện cùng với mấy ngày nay kh chiến lược của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu hắn nắm chặt nằm đ ấ m thể nội nội khí lạng yên vận chuyển chương hai trăm lẻ bảy nạp khí cảnh cường đại dự tiệc phụ thành một chương hai trăm lẻ bảy nạp khí cảnh cường đại dự tiệc phụ thành một linh t ị h p h o n g sườn núi nội môn đệ tử cư trú khu vực thanh tứ h ả o viện bên trong dương cảnh hít sâu một hơi lồng ngực có chút chập trùng sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng hắn rất rõ ràng đại sư thì tự giai văn thực lực mạnh mẽ đến đâu nàng sớm đã đứng tại nạp khí cảnh tử phòng khoảng cách chân khí cải cách chỉ một bước thực lực của nàng tại toàn bộ huyền c h â n môn sở hữu nạp khí cảnh cường già bên trong cũng được cho là đứng đầu tồn tại xa không phải giờ phút này vẫn còn chính thực khí cảnh có khả năng chống lại nhưng hắn cũng không vì vậy mà lôi bước ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hướng vấn qua mang vừa bận mượn đại sư tỷ cái này cường đại vô song thực lực đến thật tốt n g h i ệ m chứng một chút chính mình bây giờ chân thực tiêu chuẩn nhìn trải qua phủ sơn đại bị lịch luyện cùng với mấy ngày nay mượn nhờ ất cấp phòng luyện công cùng ẩn khiếu ngọc t h y khổ tu chiến lược của mình đến tội cùng tăng lên bao nhiêu đoạn nhạc ơn tiến cảnh lại có hay không vững chắc hắn chầm dãi năm chặt năm đấm thể nội ba cố nội khí lạng yên vận chuyển giống như ba đầu lao nhanh dòng suối ở trong kinh mạch chầm dai chạy xuôi tùy thời chuẩn bị hội tụ thành sông tự g a i văn nhìn xem dương cảnh trận địa sẵn sàng răng dấp nếp miệng lên một vệ ý cười n h ợ nhạt sắc mặt tràn đầy ung dung tự tin đối với dương cảnh nhẹ nhàng vây vây tay ngươi trước lên à để sư tỷ nhìn ngươi cái này phù sơn đại bị đặt song song đệ nhất thực lực đến cùng có mấy phần chân t r ư ơ n g dương cảnh ngay vậy cũng không kiếm được khẽ vuốt cằm nói sư tỷ cẩn thận ta sắp ra rồi hắn rất rõ ràng mình cùng tự gia i văn ở giữa thực lực sai biệt chủ động xuất thủ mới có thể chiếm cứ một tia tiên cơ cũng có thể càng tốt kiểm tra công kích của mình cường độ dù sao hắn lần này luận bàn mục đích chủ yếu là nghiệm chứng tự thân mà không phải là tự mình chuốc lấy cơ khổ chủ động xuất kích mới có thể đem ưu thế của mình phát huy ra cứ việc phóng lựa tới tự gia i văn khẽ c ư ờ i nói giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ mười phần tự tin cường giả khí tràng dương cảnh lúc này hít sâu một hơi bên trong đăng điển nguyên bản diên phần mình độc lập vận chuyển ba cỗ nội khí nháy mắt hưởng g i ố n g như bị lực lượng vô hình dẫn g i á cấp tốc tập hợp dung hợp hóa thành một cỗ càng thêm p ư ơ n g hành bá đạo lại vùng hồn nội khí dòng lũ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trải qua mấy ngày nay ớ t cấp phòng luyện công bên trong dị thú xạ hương hương liệu hiệu quả cùng ẩn khiếu ngọc thủy tinh thuần tầm bổ cỗ này d u n g hợp phía sau nội khí lại so trước đó mạnh mẽ không ít vận chuyển lại cũng càng thêm thông thuận gần như không có bất kỳ cái gì vướng víu cảm giác ngay sau đó hắn vận chuyển đoạn nhạc cấn tâm pháp khẩu quyết thôi động cỗ kia d u n g hợp phía sau khổng lồ nội khí nội khí theo kinh mạch trào lên mà ra một bộ phận tại hắn bên ngoài thân bao trùn một tầm thật mỏng nội khí phòng hộ mạng hiện ra nhàn nhạt bánh quang Càng của của tạc chất nhiều nội khí thì giống như trăm sông đổ về một biển tập hợp tại song quyển của hắn bên trên, để nắm đấm của hắn đều nở huyền quang, phản bành trướng một vòng, hiện tính lượng. khí thì hợp phất tại về đều một rộ một trăm tập đấm đổ để đầy bạo lực dương cảnh ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén như ứng khóa chặt tự giai văn thân ảnh dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất đã xanh l ắ t thành mặt đất bị g i ố n ra một đạo thiện thiện b ế t rách thân hình hắn giống như, như mũi tên rời cung thoát ra mang theo tiếng gió gào thét vận chuyển đến đ ỉ n h phong đoạn nhạc ớn ẩm vang vùng ra song quyền giống như hai tòa buôn tập núi nhỏ mang theo vô song n h thế ép thẳng tới tự giai văn trước n g ư c yếu hạn tự giai văn hai mắt hít lại ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh vùng đến song quyền bên trên trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng như c ũ đứng tại chỗ chưa từng x ê dịch nửa bước cùng lúc đó nàng nội khí trong đan điền đã l ạ g yên không một tiếng động điều động đứng lên giống như bình tĩnh dưới mặt hồ ẵm lưu nhìn như t h ô n g thả lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng l i ê n tại d ư ơ n g cảnh song quyền sắp chạm đến tự giai văn quần áo nháy mắt nàng mới cấp tốc giơ bàn tay lên lòng bàn tay bên trong một cỗ ngưng luyện đến cực h ạ n nội khí lạc yên phun trào không có chút nào phóng ra ngoài lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách một trường này phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn ngăn tại dương cảnh s o n g quyền phía trước và ảnh quyền trưởng va i nhau nháy mắt một tiếng ngột ngạt nổ và đột nhiên một phát một cỗ mắt chẩn có thể thấy s o n g khí lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra đến lay động tường viện bên trên dây leo cuốn lên mặt đất lá rụng dương cảnh c h ỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc bên mông lực t r ù n g kích từ quyền trưởng và chạm chỗ chuyển đến giống như bị một tòa phi nhanh sơn nhạt đụt vào cánh tay tê dại nội khí cũng nhịn không được một trận bước lên hắn bộ ý thức thuận thế hướng về sau liền lùi lại bốn năm bước mỗi một bước đều dâm đến mặt đất có chút rung động mãi đến lui ra mấy t r ư ờ xa mới đưa cố này b á đạo lực t r ù n g kích triệt để hóa giải mặc dù ngay cả lui bốn năm bước nhưng hắn cũng không t h ụ t h ư ơ n g khi tức vẫn như cũng ổn định cái này lui lại đã là vì hóa đi đại sư tỷ trên lòng bàn tay chuyển đến lực lượng cũng là bởi vì tự giai văn hiển nhiên không có chân chính xuất toàn lực chỉ là dùng cùng hắn tương đối lực lượng thăm dò cũng không có tổn thương người chi ý t r á i lại tự giai văn vẫn như c ũ vững vàng đứng tại chỗ tay á o không gió mà bay trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc có chút n h ữ n mày hơi kinh ngạc mà nhìn xem dương cảnh nàng phía trước tại phù sơn quảng trường trên lôi đài nhìn qua dương cảnh đánh bại đệ tử khắc tình cảnh Cũng m ắ theo t ấ thấy y tay này hay hắn cùng Sở Vân Hải kịch chiến đến ngang tay toàn bộ quá trình, biết dương Cảnh thực lực không、tệ. Nhưng giờ phút này, chân chính cùng hắn sau khi giao thủ, dương Cảnh chỗ cho khí không chế, h cùng Vân đến ngang toàn Dương cùng Dương lượng cùng nội khí lực không chế, hay là nằm ngoài dự liệu của nàng. lực lực lực của giờ giao Sở sau viết trỗi tệ. là bộ quá liệu dự tự giai văn dương cảnh thực lực đặt ở thực khí cảnh cấp độ bên trong đã coi là đứng đầu tiêu chuẩn khoảng cách thực khí cảnh vô địch còn có chính lệ nhưng cũng kém không xa nàng rất rõ ràng huyền chân môn bên trong thậm chí toàn bộ kim đại phủ có một ít uy tín lâu năm thực khí cảnh cực giả bọn họ tại thực khí cảnh bồi hồi mấy chục trên trăm năm tự thân thiên phú vốn là không tầm thường chỉ là bị giới hạn cơ duyên vận khí hoặc là căn cốt một mực không cách nào phá vào n ạ p khí cảnh những này uy tín lâu năm thực khí cảnh cường giả tại tự biết đột phá vô vọng về sau liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tăng lên hiện có trên thực lực không ngừng kiêm tu càng nhiều chân công mài d ố i nhục thân cùng nội khí trong đó không thiếu có người kiêm tu ba môn trở lên chân công chiến lược mạnh đến mức kinh người b ư ớ c này cường giả thực lực gần như sắp so ra mà vợ ư t bình thường vừa vặn đột phá n ạ p khí cảnh cường giả vất quá đây cũng không có nghĩa là dương cảnh thực lực yếu kém hắn chỉ là so với những cái kia chìm đắm thực khí cảnh mấy chục năm cao cấp nhất uy tín lâu năm cường giả mới hơi có vẻ không đủ nhưng nếu là cùng cùng tuổi đoạn tuổi trẻ thực khí cảnh cường giả so sánh dương cảnh thực lực liền mạnh đến mức đáng sợ phải biết ở vào tuổi của hắn có thể đem một môn chân công đột phá đến thực khí cảnh liền đã coi là thiên tài đủ để cho các đại môn phái coi trọng h u n g chi dương cảnh là đem ba môn chân công đồng thời đột phá đến thực khí cảnh phần này thiên phú cùng nghị lực có thể nói t i n g người tối thiểu trong tầm hiểu biết của tự g a i văn huyền chân môn bên trong năm mươi tuổi trong vòng chất sự thực lực có thể tại dương cảnh bên trên gần như không có nàng đảm nhiệm linh tịch phong đại sư tỷ nhiều năm đối tông môn các mạch thực lực phân bố rõ như lòng bàn tay nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái nào tuổi trẻ chấp sự có thể đạt tới dương cảnh như vậy tiêu chuẩn mà những cái kia kiêm tu ba môn trở lên c h â n công uy tín lâu năm thực khí cảnh cực giả dù cho phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ năm đại phái cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại tuyệt không phải hạng người bình thường tự g a i văn nhìn xem dương cảnh chậm rãi thu về bàn tay trong mắt kinh ngạc dần dần hóa thành khen ngợi khen gật đầu nàng đối dương cảnh thực lực đã có khá là rõ ràng nhận biết cũng công nhận vị sư đệ này tiềm lực tự g a i văn nhìn xem dương cảnh ngự khi ôn hòa lại mang theo vài phần cổ vũ không sai khí lực coi như là qua được lại đến dương cảnh ngay vậy nên miệng cười một tiếng chắp tay nói t ố t đa tạ sư tỷ chỉ giáo trong lòng của hắn tựa như g â ơ n sáng lấy đại sư tỷ thực lực muốn đánh bại chính mình bất quá là vây tay một cái sự tình hôm nay trận này luật bản nói trắng ra chính là đại sư tỷ đặc biệt cho chính mình một lần chỉ điểm cơ hội để hắn có thể trong thực chiến thấy rõ tự thân không đủ chương hai trăm lẻ bảy nạp khí cảnh cường đại dự tiệp phụ thành hai chương hai trăm lẻ bảy nạp khí cảnh cường đại dự t i ệ c phụ thành hai suy nghĩ rơi xuống dương cảnh đã không còn mảy may do dự thể nội dung hợp phía sau nội khí lại lần nữa lao nhanh đứng lên dưới chân hắn phát lực thân hình lần thứ hai thoát ra s o n g quyền luân phiên bung ra đoạn nhạc ấ n chiêu thức một chiều tiếp một chiếu tương mánh lăng lệ quyền phong gào thét lên đảo qua định viện cuốn lên mặt đất bụi đất mỗi một quyền đều ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng cùng nội khí hướng về tự giai văn phương vị khác nhau công tới tính toán tìm kiếm được một chút kẽ hở hai người lúc này lần thứ hai giao thủ vành vành vành một ngạt nổ vàng trong sân không ngừng văng lên xong khí từng đợt nối tiếp nhau k h u ế c tán ra tới ngoài cửa viện ngẫu nhiên có đi qua linh tịch phong Đệ Tử. nghe đến động tĩnh bên trong cũng nhịn không được thả chậm bước chân trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cái này thanh tứ hào viện bên trong đến tột cùng đang làm gì lại có như thế kịch liệt tiếng va chạm quyền trường giao tiếp nháy mắt dương cảnh có thể rõ ràng cảm nhận được đại sư tỷ lòng bàn tay chuyển đến trầm bồn lực đạo hắn toàn lực công kích chiêu thức rất mạnh góc độ xảo trá có thể tự giai văn nhưng thủy trung đơn trường phòng thủ vững vàng đứng tại chỗ không nhúc ních tí nào phá phất dưới chân mọc dễ đầm dạng v u luận dương cảnh nắm đấm từ cái nào phương hướng công tới bàn tay của nàng luận có thể phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn ngăn tại quyền phía trước đem lực đạo của h ắ n toàn bộ cởi đi. cái k i a n h ì n như tùy ý phòng thủ lại giống như tường đồng b á c h sắt đồng dạng để hắn tìm không được bất kỳ đột phá nào khẽ hở dương cảnh càng đánh càng hưng phấn trận này luận bàn đối hắn mà nói quả thực là cơ hội ngàn năm một t h ở, đã có thể không hề cố kỵ toàn lực xuất thủ lại có thể mượn nhờ đại sư tỷ cường đại đến nghiệm chứng chính mình thực lực mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho hắn đối đoạn nhạc cấn vận dụng nhiều một phần càng ngộ mấu chốt là đại sư tỷ thực lực đầy đủ cường hành dù cho hắn đem hết toàn lực tự gia văn cũng có thể tùy tiện ngăn lại hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị đả thương càng không cần bó tay bó chân đánh ước chừng thời gian một nén h tự giai văn nhìn xem dương cảnh vẫn như cũ tấn manh thế công đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra ngươi không phải cũng đem một môn thân pháp loại chân công đột phá đến thực khí cảnh sao đem tốc độ của ngươi cũng thi chuyển đi ra để ta xem một chút đừng chỉ dựa vào ma n lực dương cảnh ngay vậy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lúc này đáp t ố t tiếng nói vừa ra hắn liền toàn lực vận chuyển hoành giang độ tâm pháp thể nội nội khí nháy mắt thay đổi vận chuyển quy tích một cố nhẹ nhàng linh động khí tức lan tràn toàn thân tốc độ thân pháp của hắn đột nhiên nhanh một đoạn thân hình tại đỉnh n g ệ n bên trong lơ lửng không cố định lưu lại từng đạo nhàn nhạt n u y ễ n ảnh giống như hóa thân nhiều cái dương cảnh từ khác nhau phương hướng đồng thời vây công đứng tại trung tâm tự giai văn trong lúc nhất thời đề nguyện bên trong phản phất có vô số cái dương cảnh đang di động tại gia q u y ề n quyền phong đan vào thành lưới kín khung kẽ hở lưới bắt quái c h ụ t vào tự giai văn có thể tự giai văn vẫn đứng tại chỗ thân s á t trên mặt chửi biến chỉ là tại dương cảnh thi triển hoành g i a n g độ thân pháp tốc độ tăng mạnh về sau mới chậm rãi giơ lên một cái tay khác hai bàn tay luân phiên phòng thủ động tác nhìn như chậm chạp lại tinh chuẩn dự đ o á n trước dương cảnh mỗi một cái công kích phương hướng vô luận thân pháp của hắn bao nhanh công kích nhiều dày đều có thể bị nàng nhẹ nhõm ngăn lại không có một tơ một hào bỏ sót lại giao thủ một lát dương cảnh cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi theo gương mặt trở xuống sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi thấm ư ớt một mảnh nhưng hắn cả người lại dị thường phấn khởi đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa loại này không giữ lại chút nào toàn lực thi triển cảm giác cùng với cùng cường giả đỉnh cao giao thủ cảm giác c áp bách để hắn huyết dịch cả người đều tại s ô i trào tự giai văn nhìn xem dương cảnh hưng phấn giáng dấp nếp miệng lên một bệnh ý cười nhợt nhạt giọng nói nhẹ nhàng nói không sai biệt lắm làm nóng người kết t h u c ta muốn xuất thủ dương cảnh ngay vậy trong lòng r u lên thần xác lập tức cảnh dắt lên vội vàng tập trung ý trí bước chân có chút lui lại nửa bước bày ra phòng ngự tư thái chuẩn bị trịnh trọng nên địch hắn biết đại sư tỉ một khi xuất thủ tuyệt không phải phía trước phòng thủ có thể so sánh nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối sau một khắc t ự giai văn liền chuyển thủ làm công thân hình của nàng vẫn không có di động chỉ là tại dương cảnh một quyền đánh ra lực cũ mới vừa tận lực mới chưa sinh nháy mắt tinh chuẩn bắt được hắn không kịp trở về thủ nhược điểm chỉ thấy bàn tay nàng lật một cái một c â ngưng luyện nội khí tập hợp lòng bàn tay một trưởng giống như sét đánh đánh ra tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng tại dương cảnh vội và ngăn tại trước ngực lòng bàn tay trái bên trên một tiếng so trước đó càng thêm lột ngạt tiếng va chạm vang lên dương cảnh c h ỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô s o n g nội khí theo lòng bàn tay nháy mắt tràn vào thể nội giống như lao nhanh tuấn mã thế không thể đỡ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại sư t ỉ tự giai văn một trưởng này sử dụng nội khí cũng không nhiều nhưng cỗ này nội khí chất lượng lại cao đến kinh người xa so với chính mình nội khí tinh thuần ngưng luyện mang theo một cỗ vô kiên bất tội vì thế chỉ là trưởng trưởng va chạm n h y mắt trong cơ thể hắn nguyên bản ngưng tụ nội khí liền bị cỗ này tinh t h ầ n nội khí xông đến tán loạn luật lưu trong kinh mạch chuyển đến một trận rất nhỏ căng đau cảm giác ngay sau đó một cỗ to lớn lực đẩy từ lòng bàn tay chuyển đến cả người hắn khống chế không nổi hướng lui lại đi đông đông đông liền lùi lại bảy tám ước sau lưng nặng nề mà đụng phải trong viện trên băng ghế đá mới miễn cưỡng rừng thân hình đ ặ t nông ngồi ở trên mặt ghế đá d ư ơ n g cảnh khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thần sắc vẫn bình tĩnh tự d a i văn từng ngụm từng ngụm thở hận hệ n l ự c kịch liệt chập trùng vừa rồi một t r ư ờ n g kia bi lực vừa xa khỏi dự liệu của hắn dù cho đại sư tỷ rõ ràng có lưu thủ cũng để cho hắm cảm nhận được á c lực trước đó chưa từng có đây chính là nạm khí cảnh cường giả cường đại sao dương cảnh trong lòng không khỏi càng thêm khát vọng đột phá đến nạp khí cảnh cũng có thể thúc giục làm như vậy kinh khủng nội khí tiếp lấy hắn chậm dai nhớ lại mới vừa rồi cùng tự giai văn cả tràng luật bản từ ban đầu toàn lực công kích càng về sau thi triển thân pháp vây công lại đến cuối cùng bị tự giai văn một t r ư ờ n g đánh lui trong lòng tràn đầy cảm khái hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại sư tỷ căn bản còn lâu mới có được vận dụng toàn lực thậm chí một mực đem thực lực áp chế ở thực khí cảnh trong phạm vi nhưng dù vậy vẫn như cũng nhẹ nhõm đem chính mình đánh bại đương nhiên ở trong đó đại sư tỷ nội khí phẩm chất ư thế chiếm rất lớn nguyên nhân dù sao liền tính nàng lại áp chế thực lực bản thân cũng là nạp khí cảnh đ ỉ n h phong cường giả nội khí tinh thần u trình độ trình độ b ê n bỉ đều vượt xa chính thực khí cảnh đây là cảnh giới bên trên bản chất c h í lệnh t u y ệ t không phải chỉ dựa vào chiêu thức cùng thiên phú liền có thể bù đắp tự g a i văn chậm rãi đi đến dương cảnh trước mặt phủi tay sát mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn ngựa khí bình tĩnh nói sư đệ ngươi thực lực chỉ có thể nói còn có thể cơ sở coi như vững chắc thiên phú cũng không tệ nhưng tại cảnh giới cùng nội khí trưởng khống bên trên còn có tăng lên rất nhiều không gian về sau còn phải thật tốt lượt a dương cảnh ngay vậy đ ộ i vàng từ trên băng ghế đ á đứng lên cung kính hướng tự gia i văn c h ắ p tay hành lễ đa tạ đại sư tỷ chỉ điểm sư đệ thủ giáo vừa rồi luật bản không những để hắn thấy rõ mình cùng đại sư tỷ như vậy cường giả đ ỉ n h cao t r í n h lệ n h càng làm cho hắn đối t ự thân không đến rõ ràng nhận biết thu hoạch tương đối khá tự giai văn nhàn nhạt từ một tiếng nói ra ta liền đi trước lần sau có cơ hội lại chỉ điểm một chút ngươi hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có chỗ tiến bộ đừng có lại như hôm nay rằng này liền ta một thành lực cũng không ngăn nổi nói xong nàng liền quay người hướng ngoài cửa viện đi đến đi tới cửa lúc lại dừng bước lại bay đầu nhắc nhở đúng rồi đừng quên chuẩn bị sau ba ngày trong phong g i ả n g pháp thật tốt sửa sang một chút ngươi tu luyện c ả m lộ đừng đến lúc đó nói không nên lời ta nhớ kỹ đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở dương cảnh cung kính k h ẽ gật đầu đưa mắt nhìn tự dai văn thân ảnh biến mất tại đường núi phân c u ố i mới chậm dãi thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi luận bàn tình cảnh cùng với đại sư tỷ cái kia nhìn như tùy ý lại ẩn chứa một loại nào đó diệu lý tinh diệu chiêu thức buổi chiêu phù sơn đạo bị ấm áp nhật quan bao phủ linh tịch phong trên đường núi bóng cây lắc lư dương cảnh từ ất cấp phòng luyện công đi ra l Doanh thu â n còn n m a thập thỏa đáng về sau hắn liền cất bước hạ linh tịch phong hướng về vân hy phong phương hướng đi đến tiến về lâm ra dự tiệc sự t ì n h hắn ngày hôm qua liền báo cho tôn ngưng hương hôm nay chính là tới đón nàng cùng nhau đi tới vân hy phong sườn núi nội môn đệ tử chỗ ở khu vực hôm nay tôn ngưng hương p trang điểm rất nhẹ hàng ngày liêu chỉ phát họa đôi nét mở môi điểm một vệt đỏ nhạt nguyên bản thanh lệ tuyệt luân dung nhan tăng thêm mấy phần tinh xảo một thân màu xanh nhạt váy ngắn nổi bật lên nàng dáng người hiệu điệu khi chất dịu g i n g xuất chúng đứng dưới giàn tử đẳng trong viện gió nhẹ lướt qua lay động những sợi tóc mai bên thái dương khiến lòng dương cảnh khẽ rung lên ánh mắt nhất thời không sao rời đi được tôn ngưng hương bị hắn nhìn chằm chằm như vậy gò má phút chốc nổi lên một tầng đỏ hửng n h ạ t nhạt đưa tay nhẹ nhàng xoắn b ó c áo gác giọng ngươi nhìn cái gì đấy thời điểm không còn sớm chúng ta mau đi đi c h ậ m đến lâm ra liền thất lễ dương cảnh lấy lại tinh thần n é t miệng lên một vệ cởi mở cười nói lên từ đáy l ò n g không có gì chính là cảm giác hôm nay sư thị đặc biệt xinh đẹp lời này để tôn ngưng hương gò má càng đỏ túi mắt xuống không dám nhìn hắn dương cảnh cười cất bước tiến lên làm cái mời động t a y hai người một trước một sau đi ra tiểu viện dọc theo vân hy phong đường núi chầm dài xuống núi một đường hướng phủ sơn đảo ngoài đảo bến tàu đi đến. b ớ n tàu một bên trên mặt hồ sóng nước lấp loáng t i ề m l o n g hồ thủy s ắ c m ắ t lạnh mang theo hai người đỏ đẩy ra tầm tầm b n sóng không bao lâu liền đến t i ề m l o n g hồ bờ tây mới vừa cập bờ dương cảnh liền liếc nhìn bên bờ chờ xe ngựa một chiếc toàn thân đen nhánh xe ngựa đặc biệt dễ thấy vùng xe khắc giản lược vân vân bánh xe bọc lấy thật dày đẹp em bên cạnh còn cắm vào một mặt h ạ n h hoàng đại cờ mặt cờ bên trên một cái cứng cắp lâm chữ trong gió bay phất phới xem xét liền biết là lâm ra xe ngựa xe ngựa này nhìn liền xa hoa bay phất phới xem xét liền gặp xe ngựa màn xe bị vấn lên lâm tử h à n h từ bên trong bước nhanh đi xuống hắn hôm nay đổi một thân màu xanh ngọc cầm bảo rút đi tông môn đệ tử trang phục đổi nhiều hơn mấy phần con cháu thế ra ôn nhuận khí độ bước nhanh n ê n tiếp đến chắp tay cởi nói dương sư minh tôn sư tỷ một đường vất vả mau mời lên xe ngựa dương cảnh cùng tôn ngưng hương gật đầu ra hiệu không lưng leo lên xe ngựa lâm tử h à n h cũng theo sát phía sau đi vào ngồi vừa mới đi vào liền cảm giác một cỗ nhàn nhạt đàn hương q a n h quần chót mũi gồm xe bên trong so trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi phụ lên thật dày lông dê nệm ngồi lên mềm mãi th dù cho đồng thời ngồi ba người cũng không chút nào cảm thấy chen chúc đ ù n g xe bên trong bậy biện một tấm nhỏ nhắn l ê hoa bàn gỗ trên bàn để đó một đĩa mới mẹ mức hoa quả trái cây thủy tinh đĩa ngọn đèn tinh xảo quả vật cũng đều là kim đài phủ hàng tươi dương cảnh tựa vào trên nệm êm nhìn hướng lâm tử hoành cười nói tử hoành ngươi làm sao đích thân tới đón ta bọn họ ngày hôm qua không phải nói an bài xe ngựa tiếp ứng liền tốt hãn nguyên lai tưởng rằng lâm ra lại phái quản sự hoặc tôi tớ trước đến cũng không nghĩ tới lâm tử h à n h vị gia chủ này tri tử sẽ đích thân ra mặt lâm tử hoành xua tay cười giải thích nguyên bản ta là ở nhà nhìn chằm chằm tiệc tối chu bị kết quả phụ thân đem bố trí sự tình giao tất cả cho ta ngũ m g ộ i đặc biệt để cho ta tới tiếp dương sư m i n h cùng tôn sư thị nói cần phải tận cùng cấp bậc lễ nghĩa cái kia ngược lại là vất vả ngươi dương cảnh cười gật đầu cái này có cái gì vất vả lâm tử hoành thời mở cười một tiếng lại sợ dương cảnh suy nghĩ nhiều vội v a n g nói bổ sung dương sư m i n h cũng đừng cảm thấy để cho ta ngũ m g ộ i an bài là lãnh đ ạ o ngươi ngươi là không biết ta cái kia ngũ ngội thông tuyển nhất đ ố i kim đại phụ thành lớn nhỏ sự t ì n h có thể nói rõ như lòng bàn tay nhà ai cựu lâu đầu bếp a m h i ể u đốt món n ăn m ặ t nhà ai điểm tâm làm đến đúng chuẩn nàng môn trong cực kỳ mà còn ta ngũ m ộ i cùng hồng gia dòng chính nhị tiểu thư giao t ì n h vô cùng tốt hôm nay còn đặc biệt từ hồng gia mượn tới một vị ngự chủ xuất thân đầu bếp chuyên làm giang nam đồ ăn hương vị tuyệt hồng gia chính là kim đại phụ ba đại thế gia đứng đầu nội tình thâm hậu tại đồ ăn thức uống trà đạo bên trên cũng rất có tạo nghệ trong phủ càng là nuôi mấy vị tay nghề tinh xạo đ ầ bếp còn có từng ở k i n thành ngự thiện phòng làm quá kém dương cảnh nghe vậy lúc này xua tay cái này cũng quá long trọng vất quá là một trận cơm r a u dưa chỉ cần đơn giản ăn chút liền tốt hà tất như vậy hao t â m tổn trí dương sư minh nói gì vậy lâm tử hành o nghiêm mà nói lấy dương sư minh thân phận hôm nay huyền c h â n môn p h ụ sơn đại bị đ ạ t song song thứ nhất tương lai nhất định là tông môn lương đống như vậy a n bài tại phụ thân xem ra đã là cực kỳ một mạc dương cảnh ngay vậy liền không chối từ nữa cười gật đầu đáp ứng ba người ngồi tại rộng rãi trong xe tùy ý cho chuyện từ huyền c h â n môn đệ tử chuyện lý thú nói đến kim đài phủ thành phong thổ lâm tử hành tinh thông đạo lý đối nhân xử thế lại vô cùng biết nói chuyện ngẫu nhiên chọc cho tôn ngưng hương che miệng cười khẽ bốn xe trong bầu không khí mười phần hòa hợp tiếng có ngựa t h a n h thần bánh xe ép qua tảng đá xanh đường vướng bưng vàng vàng xe ngựa một đường hướng về phương hướng tây bắc kim đ à i phụ thành đội ba đi dọc đường p h o n g quang từ bờ hồ có cây dần dần biến thành vùng ngoại ô ruộng đất và nhà cửa lại từ từ xuất hiện xen vào nhau ốc xá xa xa l i ề n có thể nhìn thấy phụ thành cao lớn tường thành tại dưới ánh mặt trời hiện ra màu nâu xanh rực rỡ chỗ cửa thành người đến người đi một phái cảnh tượng phùn hoa chương hai h ồ n g thanh trúc thành cầu một chương hai h ồ n g thanh trúc thành cầu một kim đại phụ thành tường thành nguy nga đứng、Bứng. khu vực trung tâm lâm gia phủ đệ liền ở chỗ này màu son cửa lớn mở rộng trước cửa treo hai ngọn đỏ chót đèn lồng cửa hai bên đứng mấy vị mặc trang phục hộ vệ thần s á c trang nghiêm thời khắc này bên trong lâm phủ càng là náo động khắp nơi náo nhiệt lui tới xuyên qua hạ nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình có nâng tinh xảo bộ đồ ăn hướng phòng khách chính đi đến có sách theo mới mẹ nguyên liệu nấu ăn chạy về phía bếp sau còn có tại đỉnh v i ệ n bên trong lau cái b à n bày ra hoa cỏ tối nay lâm gia muốn mở t i ệ p chiêu đãi huyền trân môn、Tân、tấn tiên tiêu dương cảnh đây là lâm gia già chủ đích thân phân phó đại sự toàn bộ lâm phủ trên d đồng tâm hiệp lực làm chuẩn bị cuối cùng trong phủ v ồ n hoa hành lang ở giữa tụ tập không thiếu lâm gia con em trẻ tuổi nam nữ đều có tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận tối nay nhân vật chính nghe nói không tối nay muốn mở thiệp chiêu đại dương cảnh có thể là huyền c h â n môn phủ sơn đại bị đặt song song thứ nhất cùng sở vân hải loại kia thiên tài đứng đầu đánh cái ngang tay đây đâu chỉ a ta nghe cha ta nói cái này dương cảnh mới vào tông hơn nửa năm liền đem ba môn chân công đều đột phá đến thực khí cảnh cái này thiên phu phóng nhãn năm đại phái đều là nhất lưu quá lợi hại đi lâm gia chúng ta tự đệ cho dù có gia tộc tài nguyên chống đỡ muốn đột phá đến thực khí cảnh cũng khó khăn cực kỳ hắn như thế tuổi trẻ liền có thành tựu như thế quả thực cũng chuyển t h u y ế t đ ồ n g dạng đối với những n à y lâm g i a con em bình thường mà nói dù cho l ư n g tựa đại gia tộc không cần là tài nguyên tu luyện phát s ầ u nhưng võ đạo chi lộ v ố n là khó khăn thực khí cảnh đã là rất nhiều người cả đời khó mà chạm đến cánh cửa mà dương cảnh tuổi như vậy liền có thể lấy được kinh n g ư ờ i như thế thành tích trong mắt bọn hắn đã là xa không thể chạm tồn tại phía tây hành lang bên dưới hoa tử đằng quấn quanh lấy cột trụ hành lang mở đăng thịnh nhàn nhạt hương hoa bao phủ trong không khí lâm ra ngũ tiểu thư lâm thư hoa đang đứng tại chỗ này nàng mặc một bộ màu hồng nhạt bay ngắn t r ả i lấy xong hoàn bụi tóc giữa lông mày mang theo vài phần linh động bên cạnh đứng chính là hồng ra dòng chính nhị tiểu thư hồng thanh trúc hồng thanh trúc mặc vào một thân bích sắc b á y áo khuôn mặt tiếu mỹ tinh xảo khí chất dịu dàng chỉ là giờ phút này sắc mặt tựa hồ có chút tủ rột lúc này một tên mặc trường sang màu xanh hạ nhân bước nhanh tới không người hướng lâm thư hoa hành lễ ngũ tiểu thư tiệc tối bàn ăn bài còn mời ngài lại phân phó một tiếng phòng khách chính châu mùi lên như thế nào bày ra lâm thư hoa ngước mắt ngữ khí than thượng thủ chủ v ị tự nhiên là phụ thân ta ngồi đến mức tân khách chỗ ngồi dương cảnh công tử là chủ khách ngồi ở vị trí đầu tay phải bên cạnh vị thứ nhất ngươi theo cái này an bài đi làm nhất thiết phải bày ra trình tề bộ đồ ăn đều muốn dùng tốt nhất quan hầm lọ xứ là thiểu nhân cái này liền đi làm hạ nhân cung kính lên tiếng không mình hành lễ phía sau liền quay người vội vàng rời đi hồng thanh trúc nhìn xem lâm thư hoa đều đâu vào đấy phân phó công việc ánh mắt lộ ra mấy phần cảm khái nhẹ nói thư hoa ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta hai tuổi làm việc cũng đã như thế có chương trình như thế h thỏa thật sự là mạnh hơn ta nhiều lâm thư hoa nghe n g vậy nụ cười trên mặt n h ạ t mấy phần k h ẽ lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác buồn b ô cớ ta cũng không thể cùng n g ư ờ i so ngươi là hồng gia đích nữ phụ thân cùng huynh trưởng đều đau ngươi ngày sau muốn làm cái gì muốn gả người nào có thể có chủ ý của mình có thể ta không giống ta về sau muốn gả cho người nào chính mình căn bản không làm chủ được toàn bằng trong nhà ăn bài cha ta từ nhỏ liền để ta học tập những n à y trong phụ công việc đạo đại khách nói là về sau gả vào nhà chồng mới có thể chống lên cửa ra vào nói đến đây nàng khe khẽ thở dài trong ánh mắt hiện lên một tia l ư n g bể nếu như có thể lựa chọn ta khẳng định cũng hy vọng có thể giống ngươi như thế tự do không cần bị những vi củ này trói buộc có thể tùy tâm sở dục sống tiếng nói vừa ra lâm thư hoa mới chú ý tới hồng thanh trúc s ắ t mặt càng thêm nặng nề cặp kia ngày bình thường luôn là mang theo ý cười con mắt giờ phút này lại được đầy vẻ u s ầ u hoàn toàn không có ngày xưa nhẹ nhàng trong lòng nàng khé động ý thức được có lẽ là chính mình lời nói xúc động hồng thanh trúc liền hội vang ngừng lại câu chuyện nhẹ hít một hơi đổi cái ngựa khí chủ đề mở miệng hỏi thanh trúc ngươi hôm nay đột nhiên đến tìm ta có phải là có chuyện gì hay không a ngày bình thường ngươi tìm đến ta đều là lôi kéo ta đi dạo phố an điểm tâm hôm nay lại một mực dầu dị không vui hồng thanh trúc nghe vậy chậm rãi cúi l ầ u xuống ánh mắt rơi vào dưới chân tảng đá xanh bên trên âm thanh mang theo vài phần phiền muộn cùng bị khuất ai thư hoa ta ta không tự do a lâm thư hoa nghe vậy xứng sở khắp khuôn mặt là nghi hoặc thanh trúc làm sao vậy thật tốt làm sao đột nhiên nói như vậy có phải là xảy ra chuyện gì hồng thanh trúc ngẩu cặp kia mắt hạnh bên trong mang theo vài phần phức tạp cảm xúc nhìn xem lâm thư hoa do dự một lát mới mở miệng hỏi thư hoa các ngươi quý p h ụ tối nay muốn mở tiệc chiêu đãi dương cảnh sao lâm thư hoa càng là nghi ngờ khẽ gật đầu nói ra đúng vậy à đây là cha ta đặc biệt phân phó xuống đại sự nói là phải thật tốt kết giao vị này về i chân môn tân tấn thiên tiêu ta cái này cả ngày tất cả đều bận rộn chuẩn bị tiệc tối bằng không khẳng định liền bồi ngươi đi ra dạ phố nàng dưng một chút nhịn không được hỏi tới thanh trúc ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ ngươi biết dương cảnh công tử vừa dứt lời lâm thư hoa giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một bệnh g i o hạt tiêu ý x í c lại gần hồng thanh trúc hạ thấp giọng hỏi thanh trúc ngươi sẽ không phải là cũng muốn lặng lẽ nhìn dương cảnh công tử a nàng có thể là nghe nói từ khi phụ sơn đ ạ i bị kết thúc dương cảnh danh tự tại kim đại phủ thành thế ra vòng tròn bên trong liền truyền ra không ít gia tộc đều muốn cùng bị này tiềm lực cực lớn huyền chân môn t i ê n kiêu đắp lên quan hệ thậm chí có mấy nhà đã tại trong bóng tối tính toán muốn thông qua thông gia phương thức cùng dương cảnh thành lập liên hệ lâm phủ muốn mở t i ệ c chiêu đ á i dương cảnh sau khi tin tức truyền ra ngắn ngủi l ư a này g n liền có mấy cái gia tộc tiểu thư phái người đến cho nàng truyền lời nói muốn phải thừa dịp tối nay cơ hội lén lút nhìn một chút dương cảnh tướng mạo còn có người đặc biệt chuẩn bị hoa sư nghĩ lặng lẽ đem dương cảnh d á n g dấp v ẽ xuống đến mang về cho nên giờ phút này nghe đến hồng thanh trúc đột nhiên nhấc lên dương cảnh lâm thư hoa liền vô ý thức cho rằng nàng vị này bạn tốt cũng là bị trong truyền thuyết thiên tài hấp dẫn muốn mượn tối nay cơ hội lén lút nhìn một chút vị này dành tiếng đang thịnh huyền c h â n môn t i ê n tiêu hồng thanh trúc nghe lâm thư hoa cái kêu mang theo t r e o g ẹ o lời nói nhịn không được liếc mắt gò má có chút p h í ế m h ồ n g nhẹ nhàng gắt một cái thử n g ư ơ i nghĩ gì thế thư hoa ta nói với ngươi tình huống vừa bận ngược lại vừa bận ngược lại lâm thư hoa nghe vậy không nhịn được hơi trứng mắt nhìn nụ cười trên mặt dần dần rút đi có chút không hiểu nhìn hướng hồng thanh trúc thanh trúc lời này của ngươi là có ý gì ta làm sao có chút nghe không hiểu a nàng nguyên bản cho rằng hồng thanh trúc là hiếu kỳ dương cảnh g á n dấp không nghĩ tới lại được đến một câu như vậy đáp lại trong lòng tràn đầy nghi hoặc hồng thanh trúc hít sâu một hơi giống như là hạ quyết định cực lớn quyết tâm ngẩng đầu nhìn lâm thư hoa ngựa khí trầm trọng nói nói thư hoa ta nói thật cho ngươi biết ta cha ta hắn hắn muốn để ta cùng dương cảnh thông ra cái gì lâm thư hoa nghe vậy cả ngươi đều giật mình ngay tại chỗ trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy cái này cũng tại tình lý bên trong bây giờ dương cảnh tại kim đại phủ có thể nói là danh tiếng vô lượng nhân vật phong vân huyền c h â n môn phủ sơn đại bị đặt song song thứ nhất tuổi còn trẻ liền đem ba môn chân công đột phá tới thực khí cảnh thiên phú chắc tuyệt ngày sau chú định sẽ trở thành không phải tầm thường đại nhân vật hồng gia gia chủ muốn mượn thông gia cơ hội cùng dương cảnh thành lập liên hệ chặt chẽ đã có thể vì hồng gia tăng thêm một đạo cường đại trợ lực lại có thể để gia tộc địa vị nâng cao một bước tâm tư như vậy xác thực hợp tình hợp lý chỉ là để lâm thư hoa cảm thấy có chút n g o à i ý muốn là hồng gia gia chủ vậy mà chọn chúng hồng thanh trúc dù sao hồng thanh trúc là hồng gia đích nữ thở nhỏ rất được sùng ái tính tình lại từ trước đến nay thoải mái không bị trói buộc hồng gia chủ lại cam lòng để nàng cùng người thông gia có thể thấy được đối hôn sự này coi trọng trình độ lâm thư hoa lấy lại bình tĩnh nhìn hướng hồng thanh trúc cẩn thận từng ly từng t í hỏi thanh trúc vậy cái này sự kiện chính ngươi thấy thế nào ngươi nguyện ý sao hồng thanh trúc nghe nàng hỏi thăm không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra ta khẳng định không muốn a trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào kháng cự trên mặt thậm chí còn lộ ra một k i a ghét bỏ t h ầ n sắc lâm thư hoa nhìn xem nàng bộ dáng như vậy khẽ gật đầu một cái trong lòng đã sáng tỏ mặc dù dưới cái nhìn của nàng có thể cùng dương cảnh dạng này thiên tiêu c h i tử thông gia coi là một cọc nhiều mặt đều là tốt đẹp nhân d u y ê n đối h ồ n g gia đối chính hồng thanh trúc thậm chí đôi dương cảnh mà nói đều là có ích vô hại nhưng nàng hiểu rất rõ hồng thanh trúc tính tình từ trước đến nay hướng về tự do không muốn bị thế tục quy củ trói buộc như vậy bị gia tộc a n bài hôn sự nàng chưa chắc sẽ nguyện ý tiếp thu thư hoa ngươi còn không hiểu rõ ta sao hồng thanh trúc cao mày ngữ khí mang theo vài phần bị khuất nhiều năm như vậy kim đài phủ nội thành cái dạng gì thanh niên tài tuấn ta chưa từng đọc qua vô l u ậ n là ra thế hiển hách con cháu thế gia hay là thiên phú xuất chúng võ đạo tân tú chưa từng có một người có thể vào được mắt của ta lâm thư hoa hơi trầm ngâm một lát vẫn là không nhịn được mở miệng q u y ế n bảo thanh trúc ta biết ngươi tâm cao khí n ạ o nhưng dương cảnh người này cùng ngươi trước đây tiếp xúc những cái kia thanh niên tài tuấn không giống hắn nhưng là năm đại phái thiên kiêu đệ tử thiên phú thực lực đều là đứng đầu ngày sau thành cựu không thể đoán trước nàng d ư n g một chút tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói không phải ta nói chuyện khó nghe thanh trúc ngươi trước đây tiếp xúc những cái kia tử đệ mặc dù ra thế hình dạng có lẽ không sai nhưng phần lớn chỉ là kim đại phụ thành các nhà phổ thông thiên tài cùng năm đại phái hạch tâm thiên hữu kiêu so sánh trên lệch cũng không phải một chút điểm nếu như có thể cùng dương cảnh thông gia đối ngươi mà nói không chỉ có thể được đến một cái thực lực cường đại phú vân còn có thể mượn nhờ huyền c h â n môn thế lực ngày sau tại hồng gia địa vị sẽ càng thêm vững chắc đối hồng gia mà nói càng là có thể trèo lên huyền c h â n môn cây to này chăm lợi mà không có một hại cho nên ta quên ngươi hay là lại cẩn thận suy nghĩ một chút không muốn nhất thời xúc động liền cự tuyệt hồng thanh trúc nghe vậy lại trực tiếp lắc đầu ngựa khí vô cùng kiên định ta sớm đã đã thể tuyệt sẽ không giống ta tỉ tỉ như thế gả cho một cái chính mình không thích người cả một đời trôi qua không vui không vui vẻ ta muốn gả liền nhất định muốn gả cho người ta thích có người nói đây là tình yêu ta liền muốn gả cho tình yêu tuyệt không thỏa hiệp lâm thư hoa ha to miệng còn muốn lại quên một chút lại bị hồng thanh trúc đánh gãy thư hoa ngươi không cần quên ta tính tình của ta ngươi cũng biết một khi nhận định sự tình liền tuyệt sẽ không thay đổi ngươi không quên nổi ta hồng thanh trúc nhìn xem nàng ánh mắt vô cùng b ư ớ n g b ì n h cái tia dương cảnh liền tính lại ưu tú thiên phú lại cao thực lực mạnh hơn có thể ta không thích hắn liền tuyệt sẽ không gả cho hắn nếu như đ ờ i ta cũng không tìm tới người mình thích vậy ta tình nguyện cả một đời không thành thân cũng sẽ không bị khuất chính mình lâm thư hoa nhìn xem nàng kiên định gián dấp không nhịn được khe khẽ thở dài bất đắc dĩ nói ra tốt ta ta nói không được ngươi tùy theo ngươi đi trong lòng nàng mơ hồ nhớ tới hồng thanh trúc từng đề cập với nàng l ê n q u a bích thủy cung nội môn đệ tử từ hồng làm người chính trực thực lực không tầm tưởng hai người tại một lần dưới cơ duyên xào hợp quen biết tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm nói không chừng hồng thanh trúc sớm đã ngưỡng mộ trong lòng cái kia từ hồng chỉ là lâm thư hoa nhịn không được ở trong lòng cảm cái cái kia từ hồng mặc dù cũng coi là cái tiểu thiên tài nhưng cùng huyền trân môn tiên tiêu đệ tử dương cảnh so sánh vô luận là thiên phú thực lực hay là tương lai tiềm lực phát triển trên lệnh đều không phải đồng dạng lớn nếu như hồng thanh trúc thật vì từ hồng mà từ bỏ dương cảnh ngày sau hồi tưởng lại thật sẽ bằng lòng sao hồng thanh trúc gặp lâm thư hoa không tại quyết bảo trên mặt t ầ n sắc thoáng dịu đi một chút lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó nhìn xem lâm thư hoa ngựa khí mang theo vài phần thần cầu thư hoa có chuyện ta muốn cầu ngươi r ú t một chút lâm thư hoa nghe đến cầu chữ trong lòng liền ám đạo không tốt biết hồng thanh trúc muốn nói sự t ì n h tất nhiên không đơn giản nàng cân nhắc mở miệng thanh trúc ngươi trước nói là chuyện gì nếu như là ta có thể rút ta nhất định rút nhưng nếu như là ta phạm vi năng lực bên ngoài hoặc là không đúng lúc sự t ì n h ta cũng không có có thể ra sức trong nội tâm nàng rất rõ ràng hồng thanh trúc giờ phút này nhấc lên thỉnh cầu tám mươi phần mười cùng dương cảnh có quan hệ dù sao hiện tại hai người lời đàm luận để một mực vây quanh dương cảnh cùng chuyện thông gia cho nên nàng cũng không có đem lời nói chết còn lưu lại mấy phần cứu vãn chỗ trống hồng thanh trúc hít sâu một hơi sắc mặt biến đến vô cùng trịnh trọng nhìn xem lâm thư hoa nói ra thư hoa hôm nay dương cảnh đến các ngươi lâm phụ dự tiệc ta muốn ngươi giúp ta chuyển lời hắn ta là tuyệt sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này để hắn đừng nghĩ đến cùng hồng gia t h u n g ra cũng không muốn tại trên người ta lãng phí thời gian d ừ n g một chút nàng giống như là sợ lâm thư hoa không có truyền đạt rõ ràng lại bổ sung nếu như hắn thật muốn mượn nhờ hồng gia tài nguyên cùng thực lực đến để thăng chính mình muốn cùng hồng gia thông ra vậy liền để hắn đi tìm phụ thân ta thương lượng cầu hôn hồng phủ cái khác tiểu thư vô luận như thế nào ta là tuyệt sẽ không gả cho hắn điểm này ngươi nhất định muốn giúp ta rõ ràng chuyển lời hắn lâm thư hoa nghe hồng thanh trúc thỉnh cầu lông mày có chút n h u lên trong lòng không nhịn được do dự dương cảnh là phụ thân đặc biệt phân phó muốn long trọng mở tiệc chiêu đ á i khách quý thân phận tôn sùng nếu là tùy tiện tiến lên chuyển l ờ i như vậy ngay thẳng cự tuyệt thông ra lời nói khó tránh quá mức thất lễ thậm chí khả năng mạo phạm đến đối phương hãy nhớ tối nay thì tối hồng thanh trúc thấy thế lập tức phát giác nàng do dự lúc này đưa tay giữ chặt lâm thư hoa cổ tay nhẹ nhàng lung lay n g ư ỡ khí mang theo vài phần làm lũng ý vị thư hoa chuyện này có thể là quan hệ đến ta cả đời hạnh phúc ngươi liền đáp ứng ta đi van cầu ngươi ngươi chỉ cần chuyển lời ta ý tứ liền tốt không cần phải nói quá nhiều nàng trong mắt tràn đầy thần cầu cầm lâm thư hoa cổ tay lực đạo đều mang mấy phần cấp thiết lâm thư hoa nhìn xem bạn tốt bộ dáng như vậy lắc đầu bất đắc dĩ khe khẽ thở dài thanh trúc d ư ơ n g cảnh là chúng ta lâm phủ khách quý như vậy l ô mãng chuyển lời thực sự là có chút mạo phạm ta nhìn tình h u ố n tới đi nếu có cơ hội thích hợp ta sẽ tận lực thay ngươi chuyển lời hắn nàng thực tế không l â y chuyển được hồng thanh trúc khẩn cầu chỉ có thể trước nhà ra nhưng cũng không có đem lời nói chết hồng thanh trúc nghe vậy trên mặt lập tức c á c h ra một vệ nụ cười s á n g lạ đ ộ i v ă nói n vậy liền đa tạ thư hoa ngươi qua hai ngày ta mời ngươi đi lầu phân son chọn lựa mấy hộp thượng đẳng nhất tốt tiên tri c a m đoan là kinh thành chuyển đến hàng mới lâm thư hoa nghe d ở khóc d ở cười lắc đầu ta chỉ có thể nói là hết sức đi làm chưa hẳn có thể hoàn thành ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm yên tâm đi thư hoa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hồng thanh trúc niết miệng cười cười n ữ khí tràn đầy tín nhiệm vừa dứt lời, nàng t h o á n g nhìn có hai tên hạ nhân chính hướng về bên này đi tới chắc là lại có tiệc tối bố trí sự tỉnh còn muốn hỏi liền đối với lâm thư hoa nói ra thư hoa ngươi trước mau lên ta liền đi trước không phải dày ngươi lâm thư hoa khẽ gật đầu vậy ngươi đi về trước đi ta bên này còn có không ít sự tỉnh phải xử lý liền không đưa ngươi hồng thanh t r ú c đ ố i nàng xua tay vừa cười vừa nói ngươi làm việc của ngươi không cần phải để ý đến ta nói xong liền quay người dọc theo hành lang bước nhanh rời đi nông bích s ắ c váy theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư rất nhanh liền biến mất ở hoa một thấp thoáng khúc quanh lâm thư hoa nhìn xem nàng điệu bóng lưng rời đi không nhịn được lại lần nữa khe khe thở dài có lúc nàng thật sự có chút không quá lý giải vị này bạn tốt ý nghĩ dương cảnh thiên phú như vậy xuất chúng tiền đồ vô lượng nhân vật bao nhiêu người cầu còn không được muốn leo lên có thể hồng thanh trúc lại hết lần này tới lần khác muốn tự tuyệt bất quá mặc dù không hiểu nhưng nàng cũng biết hồng thanh trúc tính tình chỉ có thể lựa chọn tôn trọng nạn g quyết định lúc này cái kia hai tên hạ nhân chạy tới trước mặt con mình hành lễ về sau c ù n g t í n h hỏi thăm về tiệp tối chi tiết đ n bài lâm thư hoa lúc này tập trung ý chí lẽ xuống trong lòng suy nghĩ đánh tới mười hai phần tinh thần xử lý công việc vụ thân đối tối nay đến hội cực kỳ coi trọng nàng nhất định phải đem tất cả đều bố trí đến thỏa đáng không thể ra mảy may sai lầm sắc trời dần dần lặn về tây mặt trời chậm rãi rơi xuống đường chân trời trở xuống màu vỏ quýt hoàng hôn quang mang bao phủ toàn bộ kim đài phụ thành đem nóc nhà tường thành đều nhiễm lên một tầng ấm áp v ừ g sáng người đi trên đường phố dần dần nhiều hơn phần lớn là kết thúc một ngày bận rộn trở về nhà bất tính đúng lúc này một chiếc rộng rãi xa hoa xe ngựa dọc theo khu phố chậm rãi lai tới xe ngựa đen nhánh bóng loáng gồm xe bên trên điêu khắc tinh xảo vân vân bánh xe bọc lấy thật dày xe ngựa một bên cắm vào một mặt màu vàng hơi đỏ đại kỳ phía trên kêu lên một cái to lớn lâm chữ trong bóng chiều đặc biệt dễ thấy xe ngựa vừa tới lâm phủ trước cửa nguyên bản không biết lúc nào đóng chặt lên màu son cửa lớn liền b a n h một tiếng nhưng mở rộng lâm gia gia chủ lâm uy v i ễ n mặc một thân màu xanh đen cầm bảo thắt e o đ a i ngọc mang theo một đám lâm gia trưởng lão cùng với lâm gia tinh anh t ử đệ từ trong cửa lớn bước nhanh đi ra cùng nhau đứng tại trước cửa phủ dưới t h ê m đá thần sát trị trọng trên đường đi trải qua người đi đường thấy cảnh này đều bị giật ngại mình n ộ n nhịp ngừng chân dựa vào dừng lại thò mò đầu n h ị n quanh một song song ánh mắt tập trung tại chính hướng bên này lái tới xe ngựa trong lòng tràn đầy ngạc nhiên có thể để cho lâm gia gia chủ đích thân dẫn đầu một đám cao tầng ra ngoài nên đón trong xe ngựa đến tột cùng ngồi đại nhân vật gì ven đường mấy tên kiến thức rộng rãi cẩm bào lão giả âm thầm suy đoán nhìn chiến trận này người tới hoặc là nơi khác đến cường giả đ ỉ n h cao hoặc là năm đại phái nhân vật cao tầng vâng không cho dù là cùng l á kim đại phủ ba đại thế gia hừng ra tô gia gia chủ đến lâm gia chủ cũng chưa chắc sẽ đích thân mở rộng cửa phủ nên đón đang lúc nói chuyện xe ngựa đã chập rãi rừng ở lâm phủ trước cửa dưới thềm đá phu xe vội vàng nhảy xuống xe ngựa nhanh nhẹn đem một cái g ô tử đạn xuống ngựa băng ghế đặt ở cửa xe bên cạnh cung kính nói ra thiếu ra đến lúc này xe ngựa màn xe bị một cái tay bắn lên lâm tử h à n h tử trong k h ô n g lưng đi ra trước vững vàng rơi vào xuống ngựa trên ghế sau đó quay người đối với bồm xe bên trong làm ra một cái mở động tắt tay ngay sau đó dương cảnh cùng tôn ngưng hương cũng trước sau xuống xe ngựa dương cảnh mặc cái k i a thân trang phục màu đen dáng người t h ẳ n g tắp khuôn mặt tấn lãng hai đầu lông mày mang theo vài phần người thanh niên khí khái hào hùng cùng châm ổn tôn ngưng hương thì mặc màu xanh nhạt b á n ngắn đạm tr khi chất âm nóng huyện thanh lệ đứng tại dương cảnh bên cạnh hai người trai tài gái s á c đặc biệt làm người khác chú ý lâm uy viễn t h ấ y thế lúc này mang theo một đám lâm ra trưởng lão bước nhanh đi lên phía trước dương cảnh cũng dương mắt nhìn hướng lâm uy viễn đám người chỉ thấy lâm uy viễn khuôn mặt ngay ngắn ánh mắt sắp bén không giận tự uy xem xét liền biết là ở lâu thừa bị người lâm tử hoành liền vội vàng tiến lên một bước chỉ vào cầm đầu lâm uy viễn đối dương cảnh giới thiệu nói dương sư minh đây là phụ thân ta sau đó hắn lại chuyển hướng lâm uy viễn đám người n ư ờ i giới thiệu nói cha các vị trưởng lão vị này chính là dương cảnh dương sư minh phụ sơn đ ạ i bị lúc ngài tự mình đi nhìn qua cuộc tỷ thí của hắn vị này là tôn ngưng hương tôn sư tỷ là dương sư minh cùng hảo hữu của ta dương cảnh lúc này tiến lên một bước không lưng chắc tay tư thái khiêm tốn nói ra vạn bối dương cảnh b á i kiến b a phụ bên cạnh tôn ngưng hương cũng đi theo không mình hành lễ âm thanh thanh thúy vạn bối tôn ngưng hương b á i kiến b a phụ lâm ra như vậy lòng trọng chiến trận hay là hoàn toàn ra khỏi dương cảnh dự đoán hắn không nghĩ tới lâm ra ra chủ vậy mà lại đích thân dẫn đầu một đám trưởng lao ra ngoài nên đón chính mình phần này lễ ngộ thực sự là quá mức nặng nề cũng đủ thấy lâm ra đối với chính mình coi trọng trình độ lâm uy viễn đầu tiên là nhìn thoáng qua tôn ngưng hương trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc nhìn dương cảnh cùng vị này tôn cô nương bộ dạng hẳn là rất quen thuộc hắn không nghĩ tới dương cảnh bên cạnh thế mà liền có như thế tuổi trẻ bạn gái mặc dù kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục nụ cười đối với dương cảnh chắp tay hoàn lễ nói dương công tử k h á c h khí i ể u ngưỡng đại danh hôm nay có thể được công tử quang lâm thật sự là ta lâm ra vinh hạnh nói xong hắn nghiêng người làm ra mời động tắt tay nhiệt tình nói ra dương công tử tôn cô nương bên ngoài g i lớn chúng ta không nên ở chỗ này đứng mau mau vào phủ à, thiệt tối đã sắp chuẩn bị tốt tuất làm phiền bá phụ dương cảnh lúc này gật đầu cười cùng tôn ngưng hương cùng nhau đi theo lâm uy viện đám người bay người hướng về trong phụ đi đến trong đám người lâm thư hoa đứng tại tường v i ệ n hạ trong bóng tối ánh mắt rơi vào dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai mà đi trên bóng lưng lông mày hơi nhữ lại nàng nhìn xem giữa hai người ăn ý tư thái nhìn xem tôn ngưng hương trên mặt nụ cười ô n u trong lòng không nhịn được nổi lên một kia nghi hoặc thanh trúc nói cha nàng muốn để nàng cùng dương cảnh thông ra có thể nhìn dương cảnh cùng vị này tôn sư tỷ quan hệ rõ ràng mười phần thân cận nàng làm sao cảm giác sự tình cùng thanh trúc nói có chút không giống a chương hai trăm lẻ chín lâm thư hoa kinh người phỏng đoán một chương hai trăm lẻ chín lâm thư hoa kinh người phỏng đoán một dương cảnh cùng tôn ngưng hương tại lâm u y viễn lâm tử hoành phụ tử cùng với một đám lâm gia trưởng lão cùng đi chậm rãi bước vào lâm phủ trong phủ giường cột chạm trổ đ ì n h viện thật sâu đã xanh lát thành đường hành lang hai bên trồng đầy kỳ hoa dị thảo gió đêm vất qua đưa tới từng trận mùi t h ơ m ngát ven đường thỉnh thoảng có mang thống nhất trang phục hạ nhân không mình hành lễ ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ liên tại một đoàn người chạy qua tiền viện cánh cổng nguyễn mỗi lúc nơi xa trên hành lang có mấy tên nữ quyến chân thành đi tới cầm đầu là một tên phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ nàng mặc một bộ theo lên cuốn nhánh sen văn màu đỏ sậm cầm bào trên đ u ú i tóc cắm vào một chi p h ỉ thúy trâm cài tóc khuôn mặt dịu dàng hai đầu lông mày mang theo vài phần đương ra chủ mẫu đoan trang khí độ xung quanh lâm gia trưởng đối cùng tử đệ thấy thế n ộ n nhịp dừng bước lại không b ì n h hành lễ trong miệng cung kính hô bãi kiến phu nhân gặp qua mẫu thân lâm u y viễn xoay người cười đối dương cảnh giới thiệu nói dương công tử vị này là triết kinh sau đó lại chuyển hướng m Lâm Phu Nhân, vị này chính là h u y ề n chân môn dương cảnh dương công tử tuổi trẻ tài cao phù sơn đại bị bên trên nhất chiến thành danh vị này là tôn ngưng hương tôn cô nương cũng là h u y ề n chân môn đệ tử kiệt xuất dương cảnh vội vàng chắp tay hành lễ ngựa khí khiêm tốn vạn bối dương cảnh gặp qua lâm phu nhân tôn ngưng hương cũng đi theo không người thanh thùy nói vạn bối tôn ngưng hương gặp qua lâm phu nhân lâm phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đối với hai người khẽ gật đầu dương công tử tôn cô nương không cần đa lễ một đường vất vả mò mời vào hàn huyên sau đó lâm uy viễn nhìn hướng phu nhân phân phó nói ngươi mang theo tôn hữu cô nương tròng phủ đi một vòng làm quen một chút hoàn cảnh chờ tiệc tối chuẩn bị tốt trực tiếp đi phòng khách chính liền tốt nói xong hắn lại quay người nhìn hướng dương cảnh ngựa khí mang theo v à i phần trịnh trọng dương công tử tiệc tối còn cần chờ một lát không bằng theo ta đi thư phòng ngồi tạm một lát chúng ta chậm rãi h à n h u y ê n một chút đúng là điều mong muốn không dám mời mà thôi dương cảnh nghe vậy gật đầu cười trong lòng minh bạch đây có lẽ là lâm uy viễn muốn đơn độc cùng mình nói chuyện vô luận là vì rút ngắn quan hệ hay là có mặt khác suy tính hắn đều không có cự tuyệt lý do lâm uy viễn lúc này vung cánh tay lên một cái làm cái mời động tắt tay dương công tử mời dương cảnh cất bước đuổi theo hai người dọc theo phủ lên tảng đá xanh đường bòn hướng về trong phủ chỗ sâu thư phòng phương hướng đi đến lâm tử h o à n h cùng mấy vị trưởng lão thì lưu tại nguyên chỗ cũng không đi theo hai người vừa đi ra xa mấy bước lâm uy viễn đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía trong đám người lâm thư hoa mở miệng hô thư hoa ngươi qua đây một chuyến theo chúng ta đi thư phòng dân trả đứng ở trong đám người lâm thư hoa nghe vậy cả người đều là xứ sở trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng ngay trước trong nhà n ê n đón khách quý d â m trà sự tỉnh từ trước đến nay là do hạ nhân hoặc là người phụ trách chuyên môn phụ trách phụ thân chưa hề để nàng cái này con vợ cả ngũ tiểu thư đích thân ra mặt hôm nay làm sao đột nhiên để nàng cho dương cảnh d â m trà chẳng lẽ là vì dương cảnh thân phận đặc thù phụ thân muốn đặc biệt lấy lòng trong lòng nghi hoặc liên tục xuất hiện nhưng nàng thở nhỏ nhận đến giáo dục để nàng không trần c h ờ chút nào liền vội vàng tiến lên một bước không người đáp là phụ thân dương cảnh cũng theo lâm uy viện ánh mắt quay đầu nhìn thoang qua trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lâm gia chủ làm sao đột nhiên kêu như thế một vị nữ tử đi thư phòng d â n trà theo lý thuyết thư phòng chính là tư mật c h i địa bình thường nữ quyến không đáp tùy ý tiến vào mới lạ hắn ánh mắt rơi vào lâm thư hoa trên thân không nhịn được có chút dừng lại thiếu nữ trước mắt mặc màu hồng nhạt bánh ngắn án, trải lấy hợp quy tắc s o n g hoàn búi tóc da thịt trắng nõn mặt mày tính xạo mặc dù khuôn mặt còn hơi có vẻ ngây n ô mang theo vài phần thiếu nữ non nớt nhưng ngũ quan đo a n chính lộ ra một cỗ bẩm sinh đoan trang đại khí theo trên phố một chút người thuyết pháp như vậy dung mạo khí chất coi là quốc thái dân an đại khí vẻ đẹp nhìn xem liền để người cảm thấy thư thái ôn hòa chỉ là dương cảnh cũng không phải là háo sắc thế hệ cho dù cảm thấy lâm thư hoa dung mạo xuất chúng trong lòng cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức cũng không có chút kiểu d i ễ m tâm tư hắn bây giờ một lòng nhào vào tu luyện chỉ muốn mau chóng đột phá nạp khí cảnh đối với nhi nữ tỉnh trường sự t ì n h cũng không quá nhiều lưu ý lúc này lâm thư hoa đã nhanh chân đi lên phía trước đối với dương cảnh có chút không người túi t r à o một lễ động tác tiêu chuẩn trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra tốt đẹp giáo dục cùng quy củ không có nửa phần vợi k h ô n chỗ dương cảnh khẽ gật đầu một cái ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt liền thu hồi trong lòng âm thầm suy nghĩ nữ tử này cùng chính mình phía trước gặp phải nữ tử đều có chút bất đồng ngưng hương sư tỷ mặc dù cũng dịu dàng ôn lu đối xử mọi người t h â n thiện nhưng nàng từ nhỏ liền tại võ quán bên trong lớn lên đi theo sư phụ tập võ tính tình bên trong mang theo vài phần ngưỡng h ở i mở thoải mái không câu n ệ tiểu tiết ngày bình thường ở chung cũng không có như vậy nhiều lễ nghi phiền ước sẽ không ngăn nắp thứ tự tuân thủ nghiêm ngặt quy củ đến mức đại sư tỷ tự d a i văn cái kia càng là cái chính cống ngạo kiểu khối băng tính tình thanh lãnh nói chuyện làm việc gọn gàng mà linh hoạt từ trước đến nay không chú trọng những này nghi thức xã giao tự nhiên càng chưa nói tới cái gì đoan trang quy củ có thể nói còn có sư phụ dương cảnh vô ý thức lắc đầu thẩm nghĩ trong lòng hay là không muốn cầm sư phụ làm so sánh khó tránh khỏi có chút đối sư phụ bất kính nhưng không thể phủ nhận l u ậ n dung mạo tuyệt sắc l u ậ n c ố kia thanh lanh xuất trần không dính khói l ử a trần gian khí c h ấ t sư phụ đều là độc nhất vô nhị không ai bằng chỉ là đối với sư phụ trong lòng hắn có chỉ là thuần túy tôn trọng cùng kính trọng giống như nối đ á i ngưỡng mộ núi cao trưởng bối đồng dạng không dám có nửa phần khinh nhuần chi ý lâm uy viễn gặp dương cảnh ánh mắt rơi vào lâm thư hoa trên thân liền cười giới thiệu nói dương công tử vị này là tiểu nữ lâm thư hoa hôm nay tiệc tối bố trí. tất cả đều là nàng một tay lo liệu ngược lại để nàng vất vả dương cảnh lúc này hướng lâm thư hoa chắp tay gửi tới lời cảm ơn giọng thanh khẩn làm phiền lâm cô nương hao tâm tổ trí lâm thư hoa có chút không n g ờ i trên mặt lộ ra một vệ nhạt n h é o đủ cười túi chào một lễ âm thanh thanh thúy dịu d à n g dương công tử khách khí đây là tiểu nữ tử thuộc b ố n phận sự tình dương cảnh nhìn xem nàng như vậy tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cử chỉ đoan trang rằng dấp trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái không hổ là thế gia đại tộc giáo dục đi ra q u nữ mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra bố cục chỉ là thời khắc như thế này căng thẳng quy củ mọi chuyện đều muốn làm đến tỏa đáng chu toàn thời gian trôi qua khó tránh cũng quá mệt mọi chút trong lòng hắn khẽ lắc đầu nhưng cũng không nói thêm cái gì có lẽ đối lâm thư hoa mà mà nói loại này làm từng bước ngay ngắn rõ ràng sinh hoạt vốn là nàng chỗ quen thuộc chưa hẳn cảm thấy b ấ t vả hàn huyên sau đó lâm uy viên dẫn đầu cất bước tiến lên dương cảnh theo sát phía sau lâm thư hoa thì ngoan ngoan cùng tại phía sau hai người ba người dọc theo phủ lên đá gội đường ngọn hướng về thư phòng phương hướng đi đến ven đường xuyên qua một tòa trồng đầy mẫu đơn thực d ư ợ hoa lớn vượn gió đêm phất qua nhánh hoa chập t r ở n ám hương phụ động lại chạy qua mấy đầu giường cột c h ạ m trổ hành lang dưới hiên treo đèn cung đình đã điểm sáng mở nhặt vầng sáng chiếu đến tảng đá xanh đường bằng thêm mấy phần tính mịt đang lúc nói chuyện liền đi đến lâm uy viễn trước cửa thư phòng thư phòng tọa lạc ở trong phủ nơi yên tĩnh gạch xanh n g o i sấm trước cửa trồng hai gốc xanh ngắt cổ tùng lộ ra một cỗ trầm ổ n trang nghiêm chi k h í canh giữ ở bên ngoài thư phòng gã sai vật gặp lâm uy viễn trở về đội vàng bước nhanh về phía trước cung kính đẩy ra nặng nghề cửa gỗ cửa gỗ chuyển động lúc không có phát ra mảy may tiếng vang hiển lâm uy viễn mang theo dương cảnh cùng lâm thư hoa trực tiếp đi vào thư phòng dương cảnh dương mắt nhìn lên chỉ thấy trong thư phòng cực kỳ rộng rãi tia sáng sáng tỏ phần cuối trưng bày một tấm rộng lớn gỗ từ đàn bàn đọc sách mặt bàn chân bóng như mới trưng bày bút mực giấy nghiên trật tự rõ ràng trước bàn sách trưng bày hai tấm ghế gỗ hoa lê bàn đọc sách phía sau ghế tựa chỗ tựa l ư n g điều khắp tinh xảo tùng hạc diên miên đồ án ghế tựa phía sau thì là nguyên một mặt tường giá sách lớn chương hai trăm lẻ chín lâm thư hoa kinh người phỏng đoán hai chương đã có kinh sử tử tập cũng không ít võ học điện tịch tản ra nhàn nhạt mùi b ự c lâm uy viễn đi đến bàn đọc sách phía sau trước ghế đứng ngưỡng chỉ một ngón tay cái ghế đối diện đối dương cảnh cười nói dương công tử mời ngồi dương cảnh khe gật đầu cất bước đi đến trước bàn sách trên ghế thong dong ngồi xuống dắng người đòn o chính cùng lúc đó lâm uy viễn cũng tại đối diện chủ bị ngồi xuống hắn lập tức nhìn hướng đứng một bên lâm t h ư hoa phân phó nói t h ư hoa nhanh đi pha trả tới cửa đưa vật k h o y cái thứ ba trong ngăn kéo để đó năm ngoái từ giang nam chuyển đến trước khi mưa long tỉnh cầm cái kia đến â m là Thân. lâm thư hoang ngay vậy, d ị uy dàng ngoan ngoan gật gật đầu, u q người hướng phòng thư đưa đi cửa viễn ậ t u à ánh mắt một lần nữa trở xuống đối diện dương cảnh trên thân mang trên mặt tán thưởng nụ cười chậm rãi nói ra ta vài ngày trước đặc biệt đi nhìn phụ sơn đại bị quyết chiến dương công tử tuổi còn trẻ liền có thể đem ba môn chân công đột phá tới thực khí cảnh cùng sở vân hải loại kia thiên tài đứng đầu đánh hòa nhau thật là thiên tư tung hoành a dương cảnh ngay vậy trên mặt lộ ra một vệ khiêm tốn nụ cười xua tay nói ra lâm bá phụ quá khen vạn bối bất quá là may mắn mà thôi dương công tử quá mức khiêm tốn lâm uy viễn cười xua tay ngữ khí càng thêm cần t h i ế t võ đạo c h i lộ thiên phú dĩ nhiên trọng yếu nhưng có thể tại cái này đ i ê n kỷ lấy được thành tựu như thế càng nhiều hay là dựa vào tự thân cố gắng cùng nghị lực hai chữ may mắn nhưng không đảm đương nổi phần này vinh quang tiếng nói ngừng lại hắn giống như là nhớ ra cái gì đó tò mò hỏi nhà ta tự hủy nói dương công tử đã bái nhập linh tịch phòng chủ môn hạ rồi dương cảnh nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kính trọng trịnh trọng khẽ gật đầu chính là có thể may mắn bái nhập sư tôn môn hạ là văn bối phúc khí lâm uy viễn nghe nói như thế ánh mắt bên trong mang theo một tia hồi ức cùng cảm khái chậm rãi nói ra linh tịch phong chủ năm đó chính là tiếng t â m lửng lẫy nhân vật tiên tài thực lực tu vi tại trên ta đã nhiều năm như vậy nàng sợ rằng sớm đã đến cảnh giới càng cao hơn đi đến càng xa hơn dương cảnh trong lòng hơi động nghe lâm uy viễn ngữ k h í tựa hồ nhiều năm trước liền cùng sư phụ quen biết mà còn đối sư phụ thực lực cực kỳ cho phép xem ra chính mình vị này mỹ nhân sư phụ thực lực tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh á hắn một mực biết sư phụ tu vi cao thầm nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu qua cụ thể cảnh giới bây giờ nghe lâm uy viễn nói như vậy trong lòng đối sư phụ tăng thêm mấy phần kính sợ hai người đang lúc nói chuyện lâm thư hoa đã pha tốt nước trà bưng một cái tinh xảo s ứ trắng khay trà đi đến khay trà bên trên trưng bày ba bà cái nhỏ nhắn s ứ thanh hoa chén trong chén t r à thang trong suốt trong suốt hiện ra nhàn nhạt màu vàng xanh lá nàng đem trà bàn nhẹ nhàng đặt ở bàn đọc sách một bên trên bàn nhỏ trước cầm lên một ly đưa cho lâm uy viễn lại cầm lấy một cái khắc chén chậm dãi đi đến d ư ơ n g cảnh trước mặt nhẹ nhàng đặt ở hắn trước bàn ngay sau đó nàng nhấc lên trên bàn ấm trà cẩn thận từng ly từng tí là hai người rót liền nước trà theo ấm áp nước trà chạy xuôi mà ra một cỗ tươi mát thấm người hương trà nháy mắt trong thư phòng tản mắt ra thanh n h ã thuần hậu để người nghe nóng mừng d ỡ lâm thư hoa cho dương cảnh trâm trà lúc ánh mắt không tự chủ được tại hắn trên mặt nhẹ nhàng đ b o qua thanh niên trước mắt ngũ quan lập thể rõ ràng mày kiếm mắt sáng sống m ũ i cao thẳng vành m ô i rõ ràng tướng mạo vốn là tuấn lãng bất phảm càng khó hơn chính là hai đầu lông mày cỗ kia trải qua võ đạo ma luyện lắng đ ộ n g ra anh tuấn tri khí t r â n bổn bên trong mang theo người thanh niên sắp bén bằng thẳng bên trong lộ ra cường giả tự tin Đây đài là kim đài phủ, những cái kia cái phụ những nhản cháu sống an nhản sung sướng con trong h ế trên thân tuyệt khó gặp đến khí chất, đến nhiều hơn mấy phần gân cùng khó khí h mấy gặp p cốt m a nội g Trong n tâm nàng rõ ràng đối với dương cảnh dạng này nhân vật mà nói tướng mạo tuấn lãng bất quá là hắn tầm thường nhất ưu điểm phụ thân sở dĩ như vậy long trọng mở t i ệ p chiêu đại hắn từ trên xuống dưới nhà họ lâm sở dĩ đối hắn coi trọng như vậy hạch tâm vẫn là ở chỗ hắn thực lực cùng tiềm lực ở chỗ hắn võ đạo chi lộ bên trên bất khả hạn lượng tương lai ba môn chân công đột phá tới thực khí cảnh n g h n kỷ quyền chân môn linh tịch phòng chủ thân truyền đệ tử phủ sơn đại bị cùng sở vân hải đặt song song đệ nhất chiến tích mỗi một h ạ n g đều đủ để để hắn tại kim đại phủ d ư n g danh lâm thư hoa âm thầm suy nghĩ dù cho dương cảnh tướng mạo thường thường không có gì lạ thậm chí dung mạo x ấ u xí bằng vào hắn bây giờ thiên phú cùng thân phận kim đại phủ cũng chắc chắn có bó lớn thế gia quý nữ chạy theo như vị muốn cùng hắn thông gia húng chi hắn muốn là tuấn l ã n g o a i hùng khí chất lỗi lạc như vậy điều kiện gần như tìm không gian lựa phần t ỷ bếp nghĩ tới đây nàng không nhịn được cảm thấy bạn tốt hồng thanh trúc quá mức cố chấp dưới cái nhìn của nàng dương cảnh thật là cực kỳ ư t í nếu h tình h trầm ồn k i là có thể nào i niên tiêu ế u đắc c trí gả cho dương cảnh tại nữ tử mà nói tất nhiên là một cọc người người hâm mộ lương duyền cũng khó trách hồng da già chủ sẽ như vậy để bụng cực lực muốn thúc đẩy việc này đổ xong nước trà lâm thư hoa nhẹ nhàng để bình trà xuống không người thi lễ một cái liền đứng dậy lùi đến thư phòng một bên đứng hầu ánh mắt b u ô n g xuống không còn dám tùy ý dò xét có thể trong đầu lại không tự chủ được địa bàn xoáy bạn tốt ý thác đến cùng muốn hay không đem hồng thanh trúc ý tứ truyền đạt cho dương cảnh trong nội tâm nàng rõ ràng thanh trúc chủ động tới tìm chính mình muốn từ chối n h ã n h ậ n vụ hôn nhân này tất nhiên là làm đ ị c h hồng gia gia chủ nguyện vọng dù sao nếu là có thể cùng dương cảnh thông gia đối hồng gia phát triển tất nhiên rất có lợi không chỉ có thể mượn nhờ huyền chân môn thế lực vững chắc địa vị cẳng có thể vì gia tộc mời chào một vị tương lai cừng giả hồng gia gia chủ từ trước đến nay coi trọng gia tộc lợi ích lại cực kỳ yêu thương thanh trúc cái này đích nữ có thể đưa nàng đính hôn cho dương cảnh đủ thấy đôi phần này thông gia coi trọng đúng lúc này lâm thư hoa trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo suy nghĩ tựa như kia chấp chiếu sáng suy nghĩ của nàng hồng gia gia chủ như vậy phụ thân của mình sao lại không phải dạng này phụ thân đối dương cảnh coi trọng không thua kém một chút nào hồng gia thậm chí càng lớn mấy phần không những đích thân dẫn đầu trưởng l á o ra ngoài n ê n đón còn đặc biệt đem hắn mời vào thư phòng đơn độc nói chuyện như vậy phụ thân có thể hay không cũng giống hồng gia gia chủ như thế động thông gia tâm tư ý nghĩ này mới ra lâm thư hoa nhịp tim đột nhiên gia tốc giống như nổi chống t h ù n g t h ù n g rung động liền hô hấp đều thay đổi đến có chút gấp rút nếu như phụ thân thật sự có cái này tính toán như vậy sẽ an bài lâm gia vị nào nữ nhi cùng dương cảnh thông ra đâu giờ k h ắ c này nàng ngay lập tức liền nghĩ đến chính mình dù sao lần này tiếp đại dương cảnh phụ thân đối nàng an bài thực tế quá mức khác thường thế tối toàn bộ bố trí đều giao cho nàng một tay lo liệu cái này vốn là cực kỳ trọng yếu công việc bây giờ lại cố ý để nàng trước đến thư phòng dân trả phải biết cho dù là năm đó vân tiêu tông thiên tiêu trần sở trước đến lâm gia làm khách Phụ phụ thân chưa thư đích thân mặt trả. Một cái to gan suy nghĩ không bị khống chế xuống ra, chẳng lẽ phụ thân muốn để ta cùng cảnh thông từng tiểu mặt trả. Một to ta dâm cũng nàng này con gan xuống muốn cùng dương cái cả cái ra, ra sao? để để suy vợ rẹ bị lẽ ý nghĩ này vừa mới hiện lên lâm thư hoa liền cảm giác hai chân có chút như nhuẩn ra một cỗ khó nói lên lời dòng nước g ấ m từ đáy lòng lan chẳng ra theo toàn thân chạy xuôi liền đầu ngón tay đều nổi lên nhàn nhạt n h i ệ t ý nàng vô ý thức đưa tay bó lấy bên tóc mai tóc dối lại không có phát giác được gương mặt của mình sớm đã nổi lên một vệ thiện thiện đỏ bừng giống như mới nở hoa đạo thêm mấy phần ngày thường không có thẻ t ù n g trong thư phòng dương cảnh cùng lâm uy viễn nói chuyện còn đang tiếp tục hai người từ võ đạo tu luyện hàn nguyên tới kim đại phụ thế lực cách cục lại nói đến năm đại phái bây giờ tình thế trong ngôn ngữ có chút hợp ý lâm thư hoa đứng ở một bên tâm tư lại sớm đã bay xa mãi đến nghe đến phụ thân âm thanh mới đột nhiên lấy lại tinh thần lâm uy viễn để chén trà trong tay xuống đáy ly cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng v a n g nhỏ hắn cười nói với dương cảnh dương công tử trên lệnh thời gian không nhiều lắm thì tối bên kia hẳn là cũng chuẩn bị xong chúng ta đi qua đi chớ để tôn cô nương lợi lâu được dương cảnh gật đầu cười đứng dậy chỉnh lý một c h ú t vạt áo lúc này dương cảnh cùng lâm u y viễn sóng vai đứng lên lâm thư hoa vội vàng tập trung ý chí bước nhanh đuổi theo đi theo phía sau hai người dọc theo lúc đến hành lang hướng về tổ chức tiệc tối phòng khách chính phương hướng đi đến dọc đường đèn cung đình đều đã điểm sáng và ngấm vẩm sáng chiếu sáng đường đá xanh cũ phản chiếu lâm thư hoa gọ má đỏ bừng càng thêm rõ ràng